Vô địch chí tôn thái tử ra 22 chương 202 phóng nhãn nhìn Vạn lý sơn hà Cầm tú phồn vinh người tới người Một thân cầm bào Mặc dù là trung niên nhân Nhưng là Cái kia giữa lông mày Khuôn mặt Hoàn toàn là tại nổi bật người tới khí chất Đẹp trai tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai Đi vào trầm thương sinh bên người Vỗ vỗ trầm thương sinh bả vai Hỏi, ngươi xác định sao trầm thương sinh nhìn trong hầm trầm thương đạo liếc một chút. Đã hắn cầm lấy hiển thánh thương, như vậy tiếp được xuống liền giao cho ngươi. Ha ha dương thánh thiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. 20 năm trước, ta đem hiển thánh thương tặng cho các ngươi. Không nghĩ tới, 20 năm sau lại còn nhường ta tự mình tới lấy. Nếu là ta đem hắn mang đi. Không thể nói được mười năm sau, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Dương Thánh Thiên nhìn xem Trầm Thương Sinh. Hắn muốn biết Trầm Thương Sinh là thật để cho mình mang đi, vẫn là giả tình giả ý. Trầm Thương Sinh ôm sách trong tay vạn đại hoàng triều. Cười nói. Hiển Thánh Chân Quân. Không cần thiết thăm dò bản cung. Hắn tuy nhiên muốn giết bản cung. Thế nhưng là. Hắn cũng là bản cung thân đệ đệ bản cung làm không được bạc tình bạc nghĩa sự tình dương thánh thiên lần nữa vỗ vỗ trầm thương sinh bả vai nói ra quả nhiên rất sống lão tử ngươi dương thánh thiên là đời trước nhân vật về phần dương thánh thiên có bao nhiêu lời hại nhìn hắn ngoài hiệu liền biết người xưng hiển thánh chân quân chỉ là về sau ẩm cư tại đông vực thánh sơn phía trên Dương gia đã từng là cùng trầm gia cộng đồng tranh giành thiên hạ, chỉ bất quá về sau trầm gia càng hơn một bậc đại hạ hoàng triều từ xưa liền lại như vậy. Nếu là loạn thế, thiên hạ quần hùng cùng nổi lên. Chỉ khi nào tiến vào thịnh thế, vậy bọn hắn không phải ẩn cư, chính là vì triều đình hiệu lực mà Dương gia năm đó cơ hồ chết hết. Chỉ còn lại có nhất mạch hiện nay, Dương gia càng chỉ còn lại có một người. Dương Thánh Thiên Dương Thánh Thiên dựa vào nhất tộc nội tình. Toàn bộ trồng chất tại trên người mình. Không nói trước còn lại bảo bối. Nhất tộc nội tình dưỡng một người có thể đem người này nuôi mạnh bao nhiêu chí ít. trầm thương sinh tự hỏi. Nếu là mình cùng Dương Thánh Thiên đánh. Đoán chừng quá sức dù cho tăng thêm phượng huyết. Chỉ sợ cũng giết không được Dương Thánh Thiên Dù sao Hai người niên kỷ ở nơi đó để đó đây Nhưng là Nếu như trầm thương sinh muốn giết Dương Thánh Thiên Vậy liền đơn giản Trăm vạn thiên binh đều xuất hiện Đừng nói là một cái Dương Thánh Thiên Coi như lại đến mấy cái Cũng có thể đem bọn hắn Nhìn xương Thành cho Đây cũng là triều đình lực lượng Dương Thánh Thiên đi đến trầm thương đạo bên người dùng chân đá đá trầm thương đạo nói ra đừng giả bộ chết đứng lên đi ngươi đại ca nhưng không nỡ xếp ngươi trầm thương đạo mở to mắt thấy là một người xa lạ ngươi là ai trầm thương đạo đứng lên áo bào đại bộ phận đều đã phá nát nhìn qua chật vật không chịu nổi dương thánh thiên nhìn thấy trầm thương đạo bộ dáng này rét bỏ nói Ha <cười> hạ Hiển Thánh Thương trong tay ngươi đơn giản cũng là bôi nhỏ nó nói xong. Dương Thánh Thiên giò xét tay khẽ vẫy. Chân khí ngang dọc. Trực tiếp đem Trầm Thương đạo trong tay Hiển Thánh Thương cầm trở về. Đi theo ta đi nói xong, Dương Thánh Thiên liền muốn nắm lên Trầm Thương đạo Ngươi chờ chút mà Trầm Thương đạo lui lại. Vòng qua Dương Thánh Thiên đi đến Trầm Thương sinh trước mặt hỏi chắc hẳn mẫu hậu nhất định sẽ rất tức giận a trầm thương sinh nhìn xem trầm thương đạo ngươi cứ nói đi huyên để tương tàn làm vì mẫu thân không tức giận mới là lạ chứ trầm thương đạo cúi đầu nói ra ngươi có phải hay không vẫn luôn biết ta đang luyện võ trầm thương sinh không nói gì bên cạnh dương thánh thiên nói ra thân thể của ngươi cùng người thường khác biệt trầm gia tuy nhiên công pháp ngàn vạn Nhưng là cùng ngươi tương khấy ước cao thâm công pháp lại không có Mà lôi điện sơn trang công chính tốt có cùng ngươi tương thông công pháp Lôi điện sơn trang lại là phản đối đông hoàng cung thế lực Cho nên ngươi đại ca trực tiếp dẫn người diệt lôi điện sơn trang Ngươi cho rằng ngươi công pháp từ đâu tới trầm thương sinh nhìn Dương Thánh Thiên liếc một chút Nói ra nếu ngươi không đi hiển thánh thương cũng đừng cầm trở lại Dương Thánh Thiên cười ha ha một tiếng Vậy cũng không được Ta lần này cùng một cách lão ra hỏa hẹn nhau luận võ Không có hiển thánh thương Chiến đấu lực thế nhưng là hạ xuống không ít về sau Ngươi liền theo hắn đi Hắn cũng coi là phụ hoàng hảo hữu trầm thương sinh thở dài một hơi Nói ra Hừ liền ngươi phụ hoàng dương thánh thiên ánh mắt Nhìn về phía xa xa tháp cao Cười ha ha Tháp cao phía trên chầm vô địch nhìn thấy dương thánh thiên a nếu không phải chấm giúp hắn tu bổ hiện thánh thương hôm nay có thể đi ra vương bất thiện cùng với khác người đều là lắc đầu cười một tiếng hai người thật là là kẻ thù truyền kiếp a song phương cạnh tranh đại hạ hoàng triều chi chủ đến trầm vô địch thế hệ này lại là đồng thời coi trọng một nữ nhân hai lần cạnh tranh lần thứ nhất trầm ra thắng dương ra Lần thứ hai, Trầm Vô Địch thắng Dương Thánh Thiên. Đi thôi Trầm Thương Sinh phất phất tay. Trầm Thương Đạo nhìn xem Trầm Thương Sinh, cắn răng nói ra, "Đại ca." Trầm Thương Sinh trong mắt mang theo tàn khốc, "Hôm nay Đạo Vương muốn mưu nhịp, đã bị bản cung chu sát nói xong." Trầm Thương Sinh một thương trực tiếp xuyên thủng cách đó không xa Trương Tiên cổ họng. "Vô xá, an bài một chút." Vốn là cái người tài ba Lại tâm hướng sang hồ thế ra Trầm thương sinh nói ra Nữ tử áo đen vô xá nhẹ gật đầu Tự nhiên biết trầm thương sinh Lời nói bên trong ý tứ Bạch thất Trần Diệt hiện tại đã chuẩn bị xong Chưa trầm thương sinh nhìn về phía bạch thất Bạch thất nhẹ gật đầu Nói tùy thời có thể trầm thương sinh Nhìn thoáng qua trầm thương đạo Nói ra nhường Trần Diệt Dẫn người đồ yên vũ môn trầm thương đạo Nghe được trầm thương sinh Trên mặt lộ ra cười khổ. Nguyên lai. Like. Hết thầy. Chính mình đánh cách đều biết a Dương Thánh Thiên nói ra. Thấy không ngươi cùng ngươi đại ca. Kém xa vị trí kia có gì tốt không có chút nào tự tại nói xong. Dương Thánh Thiên một tay nắm lấy hiển thánh thương, một tay nắm lấy trầm thương đạo bắt chuyện cũng không đánh. Hướng thẳng đến nơi xa lao đi. Ca múa nhạc hoàng cung. Dưỡng tâm điện. Trầm Vu Địch tại Hoàng hậu tẩm cung. Lão đại không có thật giết nhị tiểu a hoàng hậu lo lắng nhìn xem Trầm Vu Địch. Trầm Vu Địch trên mặt mang theo không thoải mái. Lão đại đã sớm kế hoạch tốt, lão nhị bị Dương Thánh Thiên cái kia hỗn đản mang đi. Hoàng hậu: "Trách không được ngươi sắc mặt kém như vậy." Hoàng hậu nghe được con của mình không có lẫn nhau tàn sát, lộ ra nhẹ nhõm, cười nói: thử đông cung trầm thương sinh trong tay cầm một phần thư tín hỏi lịch phần tiên bên kia có biến truyền đến sao nhân gian tiên tại tự mình chuyển lấy chính mình đồng tiền vương ly nói ra hôm qua vừa tới tin tức đã đang trên đường trở về ô trầm thương sinh hơi kinh ngạc cái này so với hắn dự đoán nhanh hơn không ít vương ly nói ra tình huống cụ thể còn muốn chờ trải qua đem trở về u vinh quy quy Mơ, chờ một chúng đi mặt khác Người mang theo phong thư này đi một chuyến tây vực Nói cho lâu lan vương tử Bản cung đều sẽ lấy đại hạ hoàng triều thái tử thân phận đi Vương ly cung kính kết quả trầm thương sinh trong tay tin Vừa cười vừa nói tin tưởng cái kia lâu lan vương tử nhất định sẽ cao hứng Trầm thương sinh đứng dậy Rời đi đại sảnh đi vào hậu viện Đông cung hậu viện phần lớn là một số hoa viên từ hoán cảnh ngồi một mình ở tiểu đình bên trong hai tay chống cằm không biết suy nghĩ cái gì tóc dài màu trắng như là thác nước ở tại vai trải tán trầm thương sinh đi vào từ hoán cảnh sau lưng suy nghĩ cái gì đâu trầm thương sinh làm tại từ hoán cảnh bên cạnh hỏi ta đang nghĩ cuộc sống như vậy thật tốt không có đánh trận chiến không có trôi giạt khắp nơi bách tính an cư lạc nghiệp từ hoán cảnh cười nói đương nhiên đây là đứng tại góc độ của ngươi ta không cần lo lắng bách tính thế nhưng là ngươi muốn lo lắng trầm thương sinh xoay xoay eo răng rắc răng rắc vạn lý sơn hà đều là cầm tú vậy thật là tốt a trầm thương sinh cười nói từ hoán cảnh theo trầm thương sinh hai người đồng thời cười một tiếng một chút tràn ra ngoài chân khí Kim sắc, màu đỏ, bất chi bất giác quấn quanh ở vừa lên. Một quyển này kết thúc. Ngày mai bắt đầu quyển thứ năm quyển thứ năm. Đăng cơ đại điển vô địch chí tôn thái tử ra 22 chương 203 khổng tước hà bên 3 tấc máu. Chỉ vì lâu lan ngươi cả đời Tây vực chi địa. Mặc dù không có đông vực người như vậy miệng đông đảo, địa hình đa dạng, cũng không có đông vực văn hóa cường độ cao. Nhưng là, một phương khí hậu dưỡng một phương người. Tây vực nhưng lại có chính mình đặc biệt văn hóa, cùng trọng yếu buôn bán con đường. Tây vực chi địa đại đa số đều là Đại Mạc khu vực. Đại Mạc, Hồ Nguyệt Sơn, ngẫu Nhiên có xanh biếc tô điểm. Đây chính là Tây vực tổng thể tình hình chung. Nếu là từ không chung nhìn xuống toàn bộ Tây vực, ngoại trừ cát vàng còn lại đồ vật cơ hồ rất khó coi đến. Tây vực Đại Mạc bên trong. Lớn nhất làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật Cũng không phải là ngẫu nhiên tụ tập tại một đống kẻ cướp Mà chính là khí trời Buổi sáng, khí trời lạnh lẽo như trời đông giá rét Giữa trưa, khí trời nóng bức như giữa hè Đến buổi tối, lại hình như tiến nhập mùa đông Thỉnh thoảng cuồng phong nổi lên Chính là một trận cát vàng Phong bảo là Tây vực Đại Mạc bên trong đặc hữu Nếu là gặp phải lợi hại tử vong phong bảo Không kịp chạy, cho dù là trăm vạn thiên binh, cũng khó có thể sống sót một người những thứ này phong bảo tuy nhiên khủng bố. Nhưng là vì Tây vực các quốc gia, tạo thành một đảo tấm bình phong thiên nhiên, để hắn hắn các vực người gãy mất ngầm chiếm Tây vực các quốc gia suy nghĩ. Không biết là hành quân lớn nhất trở ngại Tây vực các quốc gia bên trong, cũng không có sống còn lại các vực một dạng, gọi Hoàng Triều. Có thể xưng được là hoàng triều quốc gia tại Tây vực cũng không có Hoàng triều xem như một cách định nghĩa Nếu là quốc trung bách tính siêu Việt 100 triệu Liền có thể gọi là hoàng triều Tây vực các quốc gia nhân khẩu không nhiều Cho nên có gọi là vương quốc, có gọi là cổ quốc Cách gọi không đồng nhất cũng là dựa theo chính mình tập tục văn hóa Bởi vì Đại Mạc trở ngại Tây vực văn hóa tạo thành đặc hữu đặc sắc Tỉ như Bọn họ dòng họ cũng không phải là theo họ cha, mà chính là tín ngưỡng của bọn họ, vu lão cấp cho dòng họ. Vu lão, là Tây vực tín ngưỡng người phát ngôn, vu lão đại biểu cho Tây vực tín ngưỡng. Chính như Phật môn con cháu, Phật tổ là bọn họ tín ngưỡng đại biểu một dạng. Về phần vu lão địa vị, tại quốc trung địa vị cũng không tính làm sao cao. Bởi vì bọn hắn chỉ ở đặc biệt ngày lễ, cùng vương thất đại sự phía trên. Mới có việc nên làm. Cho dù là vua lão nắm giữ dòng họ mệnh danh quyền lợi. Thế nhưng là bọn họ cũng không thể khống chế vương thất. Đông vực đến Tây vực. Thì là phải đi qua Đại Mạc nói trước kia Đại Mạc Hoàng Triều. Mà tại Tây vực muốn muốn tiếp tục hướng Tây mà đi. Khu vực cần phải đi qua. Thì cũng là lâu lan cổ quốc. Đại Mạc nói. Vạn dặm không gặp người. Mở mắt chính là cát cửa ai hiểm yếu như hổ màu đen tường thành chiếm cứ ở trong sa mạc ầm ầm tiếng vang ầm ầm bị cát vàng vùi lấp cửa lớn màu đen từ từ mở ra hí hí hi hi hi khi trong cửa lớn xuất hiện một đội người cưới ngựa rơi roi chẳng mấy chốc liền vọt vào cát vàng bên trong lần nữa ầm ầm một tiếng đại môn đóng thật chặt cản trở phong hóa cát Đại mạc trên đường, móng ngựa một sâu một cạn, ở phía sau lưu lại một đi chỉnh tề dấu chân. Đoàn người này, người cầm đầu, một thân màu đen cầm y, tóc dài bị trăm chú siết chặt lấy, giữ lấy. Cùng nam tử hơi chậm một bước thì là một vị đầu đầy tuyết trắng tóc dài. mặc trên người một thân áo bào màu đỏ rực, còn như hỏa diễm tại băng tuyết bên trong thiêu đốt. Sau lưng, thì là mặt lấy một đen một trắng hai vị nữ tử. Lại sau này, chính là màu đen thiên binh đi theo cùng cái kia một đội dễ thấy bạc sắc nhân ngựa. Màu đen thiên binh không biết có bao nhiêu kéo dài như sắt thép tường thành đồng dạng. Màu trắng thì là 7.000 người. Điều khiển màu trắng thiên binh đứng đầu, dục ngựa tiến lên. Đi vào cái kia màu đen cầm bào nam tử bên cạnh thân. Trong giọng nói, mang theo cung kính nói ra, điện hạ lại đi hai ngày hẳn là đã đến U-V-Q-Q-M màu đen cẩm bào nam tử nhẹ gật đầu áo trắng nữ tử đưa cho hắn một bình thủy đoàn người này chính là trầm thương sinh trầm thương sinh tiếp nhận bạch thất đưa tới ấm nước mở ra uống hai ngụm từ hoán cảnh thì là càng không ngừng hướng về hai vừa nhìn trầm thương sinh nhìn thấy từ hoán cảnh bộ dáng nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra Nơi này ngoại trừ cát vàng Cũng là núi hoang Có gì đáng xem A tử hoán cảnh cười nói tự nhiên Nói ra Cái này không phải lần đầu tiên đi xa như vậy Sao Trần Diệt Tải vừa nói Chúng ta bây giờ nhanh đến khổng tước hà Chờ đến khổng tước hà Nơi nào liền có dấu vết người Tử hoán cảnh ngạc nhiên mà hỏi Khổng tước hà là dạng gì Sông A trầm thương sinh nói ra Khổng tước hà Là lâu lan cổ quốc căn cơ. Có thể nói như vậy. Lâu lan cổ quốc. Cũng là khổng tước hà bộ nhũ. Là lâu lan cổ quốc mẫu hà. Cùng chúng ta đại hạ cửa khúc hoàng hà một dạng. Khổng tước hà cũng là lâu lan cổ quốc cửa khúc hoàng hà. Từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. A trầm thương sinh tiếp tục nói. Lâu lan cổ quốc là tây vực ra bên ngoài tây con đường duy nhất. Năm đó. Lâu Lan vương tại khổng tước Hà bên Cùng Tây vực các quốc gia chinh chiến Đối với Lâu Lan vị trí Tây vực các quốc gia đều là thèm nhỏ rãi không thôi Lâu Lan cổ quốc cho đến tận này Đã 600 năm 600 năm ở giữa Lâu Lan cổ quốc chảy máu Đủ để nhuộm đỏ toàn bộ khổng tước Hà Trầm thương sinh thở dài nói Thông hướng Tây vực hướng Tây Đây là lâu lan cổ quốc sinh tồn cơ bản nhất phương pháp. Cho nên. Lâu lan cổ quốc lấy chiến dưỡng chiến. Không nghĩ tới 600 năm về sau. Toàn bộ Tây vực. Không người nào dám dòm dò xét lâu lan cổ quốc. Từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. cái này nàng hiểu. Lâu lan cổ quốc đi qua hơn 600 năm chinh chiến. Bây giờ còn đang. Vậy liền chứng minh. Lâu Lan Cổ Quốc hiện tại đã thành Tây Vực Cường Quốc vậy chúng ta lần này đi Lâu Lan Cổ Quốc làm cái gì từ hoán cảnh còn không biết Trầm Thương Sinh muốn chạy xa như vậy làm gì chứ? Trầm Thương Sinh cười nói. Lâu Lan Vương tử cho ta gửi thư nói. Qua một thời gian ngắn hắn liền muốn leo lên Lâu Lan Vương vị. Để cho ta đi thăm một chút. Từ hoán cảnh nhìn một chút Trầm Thương Sinh. Thật sao Trầm Thương Sinh lắc đầu. Trong đó nội tình muốn tới mới biết được, chỉ sợ lâu lan vương tử gặp phải phiền toái. Từ hoán cảnh bừng tình đại ngộ. Nói ra, cái này cùng giang hồ luận võ một giảng. Mời người trợ trận trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nói ra, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ đi hai ngày sau. Một con sông lớn xuất hiện tại trầm thương sinh một đoàn người trước mắt. Nước sông cũng không chảy xiết, mà chính là chậm rãi chảy xuôi. Thanh Tịnh thấy đáy, đáy sông lòng sông, đứng tại bên bờ liền có thể thấy rõ. Không nghĩ tới Đại Mạc bên trong vậy mà lại có như thế thanh Tịnh thủy từ hoán cảnh một cái nhảy lên. Đứng trên mặt sông, nhìn xem nước sông tán thán nói. Đại Mạc tuy nhiên cát vàng đầy trời. Nhưng là, những thứ này cát vàng tựa hồ đến nơi này. Liền sẽ chủ động rời đi đồng dạng. Đây chính là tạo vật chủ thần kỳ trầm thương sinh đi vào bên bờ, nói ra. Liếc nhìn lại toàn bộ khổng tước hà, giống như là khổng tước cổ đồng dạng, hướng về phương xa chảy tới. Mà ở tại nhánh sông, lại như là khổng tước khai bình sau cái đuôi một dạng. Đây chính là dựng rục lâu lan vương quốc nước sông. Khổng tước hà lúc này, trầm thương sinh bọn họ mặt khác. Một đại đội nhân mã đang nhanh chóng chạy đến. Vương tử. Ngài nói người muốn tới rồi sao khổng tước hà bờ cát vàng quyển đất Điều khiển bì tu ngươi phí cái gì lời nói Nhanh đoán chừng lúc này bọn họ đều đến bên người mấu thân Vương tử trong miệng mấu thân chính là khổng tước hà Lâu lan cổ quốc nhân xưng khổng tước hà vì mấu thân Bởi vì chính là khổng tước hà dựng rục lâu lan cổ quốc Bị gọi là bì tu trung niên nam nhân Sắc mặt đen nhánh bất quá Một thân lực lượng Mắt sáng có thể thấy được Bì tu, lâu lan cổ quốc cường giả vương tử. Lần này ta có thể hay không cùng bằng hữu của ngài đoạt sức một trận. Bọn họ đều quá yếu Bì tu cười nói. Đồng thời nhìn thoáng qua người đứng phía sau. Hừ, đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc vương tử lần nữa vung roi vô địch trí tôn thái tử ra 22 chương 204 lâu lan vương. Khổng tước vương tử khổng tước hà bờ. Vương tử vung roi ra tốt. Nhìn thoáng qua bì tu Thầm nghĩ nói Ta cái kia vị đại ca thế nhưng là đánh cho bảy cái hoàng triều không dám ra khí người Đợi lát nữa có ngươi chịu Điều khiển một bên nghĩ nói Một bên vung roi Lâu lan vương tử mang theo một đội nhân mã Nhanh chóng từ cát vàng trung sung qua Lâu lan vương cung Không giống như là còn lại hoàng triều đồng dạng Cục gạt ngói lưu ly Lâu lan vương cung kiến trúc Đều là từ một khối khối đá lớn dựng thành. Tuy nhiên bề ngoài nhìn qua không được tốt lắm. Nhưng là... Nó trình độ cứng cáp. Cũng không phải còn lại Hoàng Triều Hoàng Cung có thể so sánh. Lâu lan cổ quốc. Bọn họ tất cả kiến trúc phần lớn là tảng đá kiến tạo. Bởi vì dùng tấm ván gỗ. Hoặc là còn lại. Tại ngày này khí bên trong một trận gió nói không chừng là có thể đem phòng tung bay. Mà tảng đá Nó nặng lâu lan vương trong cung Lại cùng bên ngoài hoàn toàn ngược lại Hết thầy đều là vàng Kim sắc lóa mắt Lâu lan cổ quốc cũng không nghèo rớt mồng tơi a, lâu lan cổ quốc ở vào ra tây vực yếu đảo Phạm là thương đổi hướng tây đi Cần phải trải qua lâu lan cổ quốc Ở vào như thế một cái khu vực Lâu lan cổ quốc muốn nghèo cũng khó khăn huống chi hiện tại lâu lan cổ quốc Tại Tây Vực là tuyệt đối cường quốc. Ở tại dưới. Còn không biết có bao nhiêu tiểu nhân vương quốc tuổi cống. Tây Vực giàu nhất quốc gia, Lâu Lan Cổ Quốc tuyệt đối là số một. Đây cũng là vì cái gì Lâu Lan Cổ Quốc sẽ trở thành Tây Vực cường đại nhất quốc gia. Có tiền tự nhiên là mạnh binh hùng tướng mạnh, nói cũng là tiền vàng son lồng lấy thông chiếu xuống. Trên vương vị ngồi đấy một cách lão nhân. Lão người mặc trên người kim sắc phục sức, cực điểm xa hoa trên đầu, mang theo một đỉnh kim quang lóng lánh vương quan. Mà đồ trang sức phía trên thì là cắm ba cái ngỗng linh, đây là lâu lan cổ quốc tập tục. Khổng tước hà là lâu lan cổ quốc mấu thân. Mang theo ngỗng linh thì là đại biểu không quên căn bản. Ngỗng linh tượng trưng cho khổng tước. Bên người lão nhân thì là một vị lão phụ. Lão phủ mặt lấy mặc dù không có lão nhân như thế xa hoa, nhưng là cũng không tầm thường. Vương tử đi đón bằng hữu lão nhân mở miệng nói ra. Thanh âm bên trong mang theo giọng khàn khàn, hiển nhiên là thân thể đã già. Lão phủ nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra từ ái. Bọn họ người già có con. Lâu lan vương cùng quốc gia khác vương không giống nhau, lâu lan vương cả đời này chỉ cưới bên người cách này một người cho dù là lúc còn trẻ không có con nối dõi lâu lan vương cũng chưa từng cưới những nữ nhân khác năm nay lâu lan vương đã hơn hai trăm tuổi vương hậu nói rằng vương tử tại đông vực bằng hữu vương hậu cũng không biết con trai của nàng bằng hữu là quốc gia nào lâu lan vương nếp nhăn đầy mặt cười cười bản vương rất may mắn vương tử có thể có một vị bằng hữu như vậy Vương tử bằng hữu là đông vực đại hạ hoàng triều thái tử. Vương hậu nhìn thoáng qua lâu lan vương. Ô thái tử. Tây vực là không có sự xưng hô này. Bọn họ quốc vương nhi tử. Vô luận là thái tử vẫn là tầm thường nhi tử. Đều là thống nhất xưng là vương tử. Lâu lan vương vừa cười vừa nói. Vương hậu. Đông vực bên kia cùng chúng ta bên này không giống nhau. Thái tử chỉ là tương lai muốn ngồi lên hoàng vị người. Hoàng tử thì là không thể ngồi lên hoàng vị người. Người kia nếu là ở Tây Vực cũng là cùng hới vua của chúng ta tử một dạng tương lai là muốn ngồi vương vị. Vương hậu nói rằng thì ra là thế. Lâu lan vương phất phất tay đưa tới một số. Thị nữ nói ra bày lên chuẩn bị hoan nghênh đường xa mà đến bằng hữu. Khổng tước hà mờ. Trầm thương sinh dõi mắt nhìn lại Bụi mù tràn ngập Trên mặt cười một tiếng Tiếp chúng ta người đến rồi về phần trầm thương sinh vì cái gì không có trực tiếp đi qua Mà là trước kia đã nói cho Lâu Lan Cổ Quốc Vương Tử Lần này Đại biểu Đại Hạ Hoàng Triều mà đến Lễ nghi tự nhiên phải có cho nên Lâu Lan Vương Tử tới đón Vừa mới nhìn thấy mặt người Lâu Lan Vương Tử nhất thời xuống ngựa thi triển khinh công ra Hướng về trầm thương sinh chạy tới. Đại ca. Nhiều năm không thấy A đi vào trầm thương sinh trước mặt. Sắc mặt có chút ngâm đen lâu lan vương tử. Nhất thời đem trầm thương sinh ôm lấy. Ha ha cười nói. Trầm thương sinh cũng là tại lâu lan vương tử trên lưng vỗ vỗ. Nói ra mấy năm không thấy, không sai. Trầm thương sinh gật đầu cười. Nói ra. Ha <cười> ha, đó là mục tiêu của ta nhưng là muốn đuổi kịp ngươi lâu lan vương tử vui vẻ nói ra. Bì tu, nói với ngươi một chút, vị này. Lâu lan vương tử ôm trầm thương sinh bả vai. Nói ra, vị này chính là đông vực cường quốc đại hạ Hoàng Triều Thái Tử Điện Hạ. Là bản vương tử đại ca. Quá mệnh giao tình. Hắn cách này một thân thực lực thế nhưng là mạnh vô cùng. Bì tu cùng với khác người hầu. Vội vàng xuống ngựa. Nửa quỳ trên mặt đất. Hai cánh tay giao nhau để ở trước ngực. Lâu lan cổ quốc bị tu. Gặp qua Đại hạ Thái tử Điện Hạ. Gặp qua Đại hạ Thái tử Điện Hạ trầm thương sinh nói ra. Ở xa tới là khách. Các ngươi không cần đa lễ bị tu bọn họ còn nói thêm. Đa tạ Đại hạ Thái tử Điện Hạ. Đại hạ Hoàng Triều. Chúng ta ngưỡng mộ đát lâu hôm nay nhìn thấy. Đúng là vinh hạnh. Nói xong Hai tay giao nhau ở trước ngực Hướng về trầm thương sinh nhẹ gật đầu Sau đó đứng lên Người người vương tử này làm đến không tệ lắm Người này thực lực không tệ trầm thương sinh nhìn thoáng qua bị tu Đối với lâu lan vương tử nói ra Lâu lan vương tử nụ cười trên mặt không giảm Nói ra Đó là đại ca ngươi giới thiệu cho ta một chút lâu lan vương tử nhìn xem trầm thương sinh người đứng phía sau Trầm thương sinh quay người. Vì Lâu Lan Vương Tử giới thiệu nói, vị này Trần Diệt, năm đó các ngươi gặp qua. Lâu Lan Vương Tử đối với Trần Diệt nhẹ gật đầu. Trần tưởng hùng tư thế không giảm a Trần Diệt đối Lâu Lan Vương Tử thi lễ một cái. Nói ra, nhiều năm không thấy, Vương Tử yêu nguyên phong thái. Từ hoán cảnh, lần này theo ta đi ra nhìn một chút trong truyền thuyết Lâu Lan Cổ Quốc bọn họ thì là ta tùy tùng âm dương thông phán trầm thương sinh vỗ vỗ lâu lan vương tử bả vai nói ra vị này cũng là lâu lan cổ quốc sắp leo lên vương vị vương tử khổng tước vương tử từ hoán cảnh nhìn xem khổng tước vương tử hỏi vương tử ngươi chẳng lẽ không có có danh từ sao khổng tước vương tử cười ha hả nói chúng ta đều là khổng tước mẫu hà dường dục tên của ta thì kêu làm khổng tước vương tử a cái tên này là khổng tước mấu hà cho ta lớn nhất miếu tặng vậy nếu như vương tử có các huyên đệ khác đâu vẫn là gọi làm khổng tước vương tử sao từ hoán cảnh đối với lâu lan cổ quốc tập tục tự nhiên không hiểu ha ha cái kia dĩ nhiên không phải xem mặt khác có danh tự trầm thương sinh cười nói chúng ta đổi đến nhiều ngày như vậy con đường thế nhưng là đều không có ăn được Đi nhanh lên đi khổng tước vương tử nhẹ gật đầu Nói ra đại ca ngươi đã đi vào lâu lan cổ quốc Tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi Bì tu Ngươi đi trước Nói cho bản vương tử phụ vương Nói là bản vương tử đại ca tới Muốn vương cung chuẩn bị tốt đồ ăn Bì tu đáp Ây lập tức khởi công Nhanh chóng hướng về lâu lan cổ quốc vương cung chạy như bay Khổng tước vương thành Lâu lan cổ quốc vương đô Là lâu lan cổ quốc lớn nhất thành thị, nó hình dáng, liền là dựa theo khổng tước đến kiến tạo. Mà khổng tước hà, vừa vặn từ khổng tước vương thành xuyên qua. Lúc này khổng tước vương thành cửa thành. Rất nhiều lâu lan bách tính tại hai bên thăm viếng. Vị này cũng là đông vực thái tử sao thái tử đó không phải là thái dương chi tử sao đúng đấy. Không nghĩ tới vương tử vậy mà cùng thái dương chi tử là bạn tốt đường lớn trung ương khổng tước vương tử cùng trầm thương sinh sóng vai đi tới đại ca phổ vương ta đoán chừng sắp đến bằng không chúc ta tiên tiến thành trầm thương sinh lắc đầu nói ra lần này ta là đại biểu đại hạ hoàng triều vẫn là chờ đến phổ vương của ngươi tới đi cái kia tốt vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi hai chương hai trăm lẻ năm thái tử thái dương nhi tử khổng tước vương thành quy mô của nó trình độ Không thua kém một chút nào đại hạ Hoàng Triều trên Kinh Thành. Thậm chí, so với còn muốn phồn hoa. Không khác, chỉ bởi vì nơi này quán thông lấy lâu lan cổ quốc mẫu hà Khổng Tước Hà. Khổng Tước Hà một đường hướng Tây. Sông trên đường. Thương thuyền vô số. Càng có lục là không ngừng. Tại Khổng Tước Vương Thành xuyên thẳng qua. Những thứ này thương khách vì Khổng Tước Vương Thành mang theo to lớn kinh tế lợi ích. Lâu lan các đời vương tựa hổ cũng minh bạch điểm này Cho nên Lâu lan cổ quốc Không nhượng chút nào cách này cũng thành liền Lâu lan cổ quốc cường thịnh lúc đến lúc xế chưa Khổng tước vương thành con đường chính phía trên Con đường này Cực kỳ rộng thùng thỉnh Gạt lát sàn trải đường Bao quát mười trường có thừa Vương đuổi là từ lão hổ lôi kéo Hướng về khổng tước vương ngoài thành mặt đi đến Trên đường phố các quốc gia người gặp này Nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên Bởi vì Lâu Lan Vương từ trước đến nay không ra Vương Cung Bọn họ ở đây buôn bán mấy năm Lại chưa từng ở bên ngoài gặp qua Lâu Lan Vương một mặt Chưa từng nghĩ hôm nay Lâu Lan Vương Vậy mà ra Vương Cung Đại Vương hôm nay làm sao ra Vương Cung Rồi xem bộ dáng là hướng về Vương thành bên ngoài đi Chẳng lẽ là những vương quốc khác quốc vương muốn tới sao không có khả năng? Trước kia những vương quốc khác quốc vương muốn tới. Cũng chưa từng gặp qua đại vương ra khỏi thành áp tây vực chi địa. Cổ quốc, vương quốc, kỳ thực đều là giống nhau. Chẳng qua là sưng hô không giống nhau. Đồng dạng bọn họ quân vương có gọi đại vương có gọi quốc vương. Mà không phải giống còn lại vượt đồng dạng. Gọi chung là hoàng thượng bệ hạ hoặc là thánh thượng. Khổng tước vương cửa thành. Bốn phía bách tính thương khách càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng là nhận được tin tức. Khổng tước vương tử mang theo đông vực đại hạ hoàng triều người đi tới vương thành. Lâu lan cổ quốc bách tính đối với đông vực. Đối với đại hạ hoàng triều đều là rất lạ lẫm Có người. Cả một đời đều chưa nghe nói qua. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa. Trung gian còn phải xuyên qua đại mạc. Nơi nào đối với sinh trưởng ở địa phương này người mà nói Cái kia chính là lão thiên gia cấm địa Không phải bọn họ phàm nhân có thể xuyên qua Nhưng là thương khách khác biệt Thương khách vào Nam ra Bắc Các vực ở giữa Đều là hàng hóa của bọn hắn Đều là khách nhân của bọn hắn Chập chập Không nghĩ tới Cái này lâu lan cổ quốc vậy mà cùng đại hạ Hoàng Triều Còn có cái này một mối liên hệ biết nhiều thương khách Tựa hộp tại vì lâu lan cổ quốc cao hứng. Một bên lâu lan cổ quốc bách tính, nhìn thấy có người nhận biết. liền hỏi, đông vực đại hạ Hoàng Triều, là cùng chúng ta lâu lan cổ quốc giống nhau sao thương khách lắc đầu nói ra. Đông vực, là một cách vô cùng phồn hoa địa phương. Đại hạ Hoàng Triều, cũng là đông vực bên trong bá chủ một trong. Lâu lan cổ quốc, không cách nào so sánh được thương khách cười nói người người đều thích tổ quốc của mình làm tổ quốc của mình bị người coi thường thời điểm vô luận ngươi là có hay không có địa vị đều biết phẫn nộ thương khách lời nói này rơi tại người bên cạnh trong tay nhao nhao trợn mắt nhìn xem vị này thương khách thương khách cũng không giận bình tĩnh nói các ngươi trên thân mặt tơ lùa đều là xuất từ đại hạ hoàng triều các ngươi đáng giá ngàn vàng đồ sứ Cũng là xuất từ Đại Hạ Hoàng Triều Các ngươi nhìn sách Ấm thơ giấy Cũng là xuất từ Đại Hạ Hoàng Triều Các ngươi học tập lễ nghi Cũng là đến từ Đại Hạ Hoàng Triều Thương khách nói xong Không nói thêm gì nữa Ta liền lặng lặng nhìn các ngươi Lần này Những cái kia lâu lan cổ quốc bách tính Nhao nhao ngây ngẩn cả người Ngươi nói là sự thật Một cái tiểu hỏa tử hỏi Thương khách nhẹ gật đầu Nói ra, những vật này, tại Đại Hạ Hoàng Triều, rơi trên đường đều không có người hiếm. Ở nơi đó, là tầm thường nhất đồ vật. Chỗ lấy các ngươi mới có cơ hội vượt qua Đại Mạc dùng đến. Bởi vì những vật này, Đại Hạ Hoàng Triều sẽ không hạn chế các thương nhân để hắn lưu thông. Cái kia Đại Hạ Hoàng Triều, thật đúng là một chỗ tốt a một cái phú gia ông. Sờ lấy y phục của mình tán thán nói trong giọng nói không thiếu mang theo hướng tới thật không biết những vật này đại hạ hoàng triều người làm sao làm ra thương khách vừa cười vừa nói các ngươi nhìn xem khổng tước vương tử bên người vị kia thế nhưng là đại hạ hoàng triều thái tử ô vị kia phú gia ông chen đến thương khách bên người theo nhìn lại vừa hay nhìn thấy trầm thương sinh ánh mắt hướng bên này nhìn tới thương khách gật đầu cười Sau đó nói thái tử tương lai nhưng là muốn làm hoàng đế Cũng là là các ngươi cho rằng đại vương quốc vương người liền cùng khổng tước vương tử một dạng Thương khách kiểu nói này bọn họ liền hiểu Thái tử thái dương chi tử sao một cái chen ở phía trước hài đồng Ngửa đầu hỏi liền cùng khổng tước công chúa một dạng là mặt trời hài tử sao thương khách lắc đầu Thái tử Cũng không phải là mặt trời hài tử Tại chúng ta nơi nào. Chỉ cần ngồi lên vị trí kia. Ngoại trừ trời. Ngươi chính là lớn nhất. Thì liền mặt trời. Cũng muốn nghe lời ngươi. Khoa hải đồng mở to hai mắt. Đại vương tới lúc này thời điểm có người kêu một tiếng. Ánh mắt mọi người hướng về khổng tước vương thành nhìn qua. Chỉ thấy. Hai con lão hổ. Lôi kéo xa liến chậm rãi đi tới. Trong khoảnh khắc. Trên xe kéo, Lâu Lan Vương tự mình đi ra đi vào Trầm Thương Sinh trước mặt. Bản Vương đại biểu Lâu Lan Cổ Quốc, hoan nghênh Trầm Thái Tử Lâu Lan Vương hai tay giao nhau đặt ở trước ngực. Trầm Thương Sinh đồng dạng. Bản cung rất vinh hạnh nhìn thấy Lâu Lan Cổ Quốc mỉ lực Lâu Lan Vương cười, to, nói ra. Trầm Thái Tử là Đại Hạ Hoàng Triều Thái Tử, cũng là Thái Dương Nhi Tử. Bản vương mới lựa chọn tại mặt trời giữa trời thời điểm ra nghênh tiếp. Còn muốn trầm thái tử không cần để ý trầm thương sinh cười cười. Nói ra, lâu lan vương phí tâm soạt lâu lan vương thanh âm chuyển đến người chung quanh trong tay. Quả nhiên là thái dương nhi tử đại vương đều đối với hắn hành lý, hắn thật là thái dương nhi tử. Trầm thương sinh lúc này còn nói thêm, mặt trời chính là lâu lan cổ quốc độ đằng thần thánh không thể xâm phạm. Lâu Lan Vương còn không muốn díu cợt bản cung a mặt trời. Lâu Lan cổ quốc độ đẳng. Trầm Thương Sinh tự nhiên muốn khách khí nói. Lâu Lan Vương cười ha ha. Nói ra. Trầm Thái Tử không cần để ý. Nữ Nhi của ta. Khổng Tước Công chúa cũng là được xưng mặt trời Nữ Nhi. Trầm Thái Tử mời vào ta khổng tước vương thành Lâu Lan Vương lôi kéo Trầm Thương Sinh. Cộng đồng leo lên cái kia vương đuổi chung quanh thì là bách tính xeo hò đây là bọn họ đối khách nhân đến mà cảm thấy hưng phấn. Một đường lên đường lớn hai bên bách tính hướng về vương đuổi vung hoa đây là biểu thị đối khách nhân yêu thích. Bởi vì bọn hắn hiện tại biết rồi. Vương đuổi qua cùng mình đại vương ngồi cùng một chỗ là Thái Dương Nhi Tử. Mặt trời đối con dân của bọn hắn rất tốt. Bọn họ cổ quốc nắm giữ một vị mặt trời nữ Nhi. Bây giờ... Lại tới một vị thái dương nhi tử. Cho nên bọn họ gieo hò đằng sau khổng tước vương tử khóe miệng co giật. Hắn nhưng chưa từng có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Bách tính vung hoa, vô cùng đơn giản. Nhưng là, hàm nghĩa trong đó, lại là rất lớn. Xem ra bọn họ vẫn là rất hoan nghênh điện hạ. Bạch thất nhìn xem dân chúng chung quanh. Cười nói, từ hoán cảnh cũng là bị chung quanh lây nhiễm nàng mái tóc dài màu trắng phía trên, vậy mà chạm phải một đóa màu đỏ hoa nhỏ. cười đối bạch thất nói ra, đây chính là hắn phải bảo vệ đó a thủ hộ. cái này, nụ cười cho nên hắn mới chật vật tiến lên. vạn sặm cương vực vô số bách tính, người người đều có thể như hôm nay một dạng lộ ra nụ cười. chỉ thế thôi liên quan tới lâu lan cái này thần bí quốc độ tác giả tranh thủ viết tốt một chút. Khổng tước Hà trong lịch sử đích thật là dựng dục Lâu Lan văn minh. Mặt trời là không phải Lâu Lan đồ đằng, đây là có chờ khảo chứng. Bất quá, cũng có một chút liên hệ. Sẽ có vô địch trí tôn thái tử ra 22 chương 206 Thái Dương mộ Khổng tước công chúa Lâu Lan cổ quốc. Vương cung điện. Lúc này, vương cung điện phía trên, Lâu Lan cổ quốc các đại thần đều tại. Trung ương, một cái bàn lớn phía trên bày đầy lâu lan cổ quốc mỹ vị. Hương khí bốn phía. Một người thì vệ vội vàng đi vào vương cung điện cung kính hướng về các vị đại thần thi lễ một cái. Lúc này thì vệ trong lòng thế nhưng là kích động. Các vị đại nhân, đại vương cùng trầm thái tử sắp giá lâm thì vệ kích động nói. Lâu lan cổ quốc, hôm nay vậy mà lại có trong truyền thuyết kia hoàng triều thái tử giá lâm thật là may mắn. Đại hạ hoàng triều tại bọn họ những quốc gia này bên trong thật là được cho trong truyền thuyết. Các loại tinh mỹ phục sức, tinh xảo đồ sứ, giống như thiên tông, lại là nhân tạo. Vạn dặm xa, đại đa số người cả một đời đều không nhìn thấy truyền thuyết kia quốc độ. Hôm nay, Giá Lâm các vị đại thần nghe xong, nhao nhao sửa sang lấy trang, mau dẫn đường người cầm đầu, chính là lâu lan cổ quốc đại tướng Tây vực Trư Quốc chức vì mặc dù là bắt trước Hoàng Triều Nhưng là Đại khái giống nhau Đại tướng chính là Hoàng Triều bên trong thừa tướng Tướng gia đồng giảng thiết lập tam công Đại tướng cầm đầu Thì vệ liền vội vàng gật đầu đáp Vâng đại tướng vương cung điện trước Thì là một tòa rộng lớn quảng trường Lúc này Cung điện chỗ cửa lớn Lâu lan vương lôi kéo chẩm thương sinh tay Đây là lâu lan cổ quốc đối với bên ngoài tân khách tối cao uy cách đãi ngộ. Từ đại vương tại vương cửa thành tự mình nghênh đón. Lôi kéo đến tay của người phía trên vương đuổi. Đến vương cung điện thời điểm. Vẫn là lôi kéo đến tay của người. Vì hắn giới thiệu vương cung điện. Đây là lâu lan cổ quốc lễ tiết. Trầm thái tử. Nơi này chính là lâu lan cổ quốc vương cung điện. Cả tòa vương cung điện. Thế nhưng là hao tốn ba đời nhân tài xây xong, vô luận bao lớn gió, đều không thể dung chuyển nó mảy may trầm thương sinh nhìn xem cách này một tòa vương cung điện, toàn thân là tử cử thạch chỗ tạo, đối diện cảm giác cũng là vững chắc không thể phá vỡ phía trên tảng đá. Khảm nạm có giả minh châu cùng với khắc chân bảo, nhưng cách này một tòa vương cung điện càng thêm huy hoàng trầm thương sinh không khỏi cảm thán nói. Lâu lan vương cách này một tòa vương cung điện Quả nhiên là khéo léo tuyệt vời A lấy trầm thương sinh nhãn lực Còn có thể nhìn ra được Cách này vương cung điện đại môn Cũng là một tòa núi nhỏ rời chỗ này Sinh sinh tạo ra tới A lâu lan vương trong mắt mang vui Cười ha ha một tiếng Trầm thái tử đã nhìn ra trầm thương sinh cười nói Kiến trúc như vậy Nói thật Bản cung cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thật sự là, làm cho người sợ hãi thán phục Lâu Lan Vương nghe được trầm thương sinh càng là đại hỷ. Liền lôi kéo trầm thương sinh. Nói ra. Đi. Đoạn đường này chắc là không có ăn được. Hôm nay nếm thử chúc ta Lâu Lan Mỹ thực trầm thương sinh cùng Lâu Lan Vương tiến vào đại môn về sau. Đằng sau thì là khổng tước Vương tử cho từ hoán cảnh bọn họ giới thiệu. Thật là to lớn đến cực điểm A từ hoán cảnh bọn họ nhìn thấy dạng này một tòa vương cung điện cũng không nhìn được hít một hơi lãnh khí lại là từ một tòa núi nhỏ đúc tạo thành đại môn có thể thấy được tòa này vương cung điện to lớn đến trình độ nào khổng tước vương tử cười nói bản vương tử cũng hâm mộ các ngươi a các ngươi nơi nào nghe nói đều là cục gạch ngói lưu ly tạo thành không biết so với chúng ta cái này mỹ lệ bao nhiêu từ hoán cảnh nói ra Địa vực khác biệt Tự nhiên nở mày nở mặt khác biệt Khổng tước vương tử cười ha ha một tiếng Nói thật Vừa mới nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt thời điểm Đã cảm thấy ngươi rất thân thiết Bởi vì ngươi cùng bản vương tử tỉ tỉ Rất sống khổng tước vương tử nói ra Vương tử quá khen từ hoán cảnh khom người Nói ra Bản vương tử biết Ngươi không thể nào là ta tỉ tỉ Bởi vì ta tỉ tỉ nàng khổng tước vương tử ánh mắt lộ ra vẻ đau thương trầm thương sinh cùng lâu lan vương sóng vai đi vào vương cung điện trên quảng trường lúc này trong sân rộng đường lớn thông hướng vương cung điện nội điện hai bên lâu lan cổ quốc các đại thần đứng vững bọn họ vừa thấy được lâu lan vương bên người trầm thương sinh liền biết trầm thương sinh chính là vị kia trầm thái tử trầm thái tử những thứ này chính là ta lâu lan cổ quốc đắc lực thần tử lâu lan vương cười nói không biết bản vương cái này từ ngữ dùng đúng hay không trầm thương sinh cười nói lâu lan vương xem ra đối với đại hạ văn hóa cũng là tinh thông á ha ha đại hạ hoàng triều truyền thừa đắc lâu tại đại hạ hoàng triều thành lập thời điểm tổ tiên của chúng ta vẫn là du dân đối với đại hạ hoàng triều văn hóa Bản vương là thành tâm yêu quý. Sau đó. Lâu lan vương lôi kéo trầm thương sinh tay. Nhấp trên không trung, Lớn tiếng nói. Vị này. Cũng là không xa vạn rằm mà đến khách nhân. Cũng là lâu lan cổ quốc người tôn chính nhất. Hắn là đông vực đại hạ hoàng triều thái tử. trầm thương sinh lâu lan cổ quốc các đại thần gặp này. Nhao nhao hướng về trầm thương sinh hành lễ. Cũng không có quỳ xuống mà chính là hai tay giao nhau để ở trước ngực. Hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân, lâu lan cổ quốc đều sẽ dùng chân thành nhất ý chí chào mừng ngài đến. Cung nghênh trầm thái tử đi vào lâu lan cổ quốc thái tử. Trong mắt bọn họ, cái kia chính là thái dương chi tử nguyện ngài cùng mặt trời cùng tồn tại trầm thương sinh dùng tay phải để ở trước ngực. đa tạ chư vị chư vị nhường bản cung gặp được một cái cường đại mà hữu lễ sủng cổ lâu lan. Bản cung rất may mắn. Cùng dạng này quốc gia trở thành bằng hữu, Tin tưởng về sau, chúng ta cũng sẽ là bằng hữu Lâu Lan Vương cười ha ha một tiếng. Đi trầm thái tử, chúng ta ngồi vào vị trí trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Tốt đến vương cung điện nội điện, Lâu Lan Vương mới buông ra trầm thương sinh tay. Lâu Lan Vương ngồi tại chủ vị bên trái phía trên vị trí thứ nhất, thì là trầm thương sinh ngồi xuống. Vị trí thứ hai thì là khổng tước vương tử dạng này là đối với trầm thái tử tôn kính nếu là những người khác có lẽ chỉ có thể ngồi ở bên trái vị trí thứ hai lấy trái là tôn đây là không phân địa vực đây là thượng thiên quy định trong bữa tiệc lâu lan vương vì trầm thương sinh giới thiệu nói vị này là ta lâu lan cổ quốc đại tướng liền là các ngươi nơi đó thừa tướng trầm thương sinh đối với vị kia đại tướng nhẹ gật đầu Nói ra Lâu lan vương khách khí Đối với lâu lan cổ quốc một ít chuyện Bản cung nên cũng biết Dù sao Lâu lan cổ quốc 600 năm lịch sử Tuy nhiên không kịp đông vực chư hoàng triều Nhưng là tại tây vực bên trong Lâu lan cổ quốc đã là được cho dài lâu nhất quốc độ Ha <cười> ha Lâu lan vương nghe được trầm thương sinh Thoải mái cười to Bản Vương thật là càng ngày càng ra thích Trầm Thái Tử. Lâu Lan Cổ Quốc đại tướng tại Lâu Lan Vương cùng Trầm Thương sinh uống xong một chén rượu về sau bưng chén rượu lên đứng lên. Nói ra. Vô cùng vinh hạnh Trầm Thái Tử có thể đi vào Lâu Lan Cổ Quốc. Tin tưởng Lâu Lan Cổ Quốc nhất định sẽ không để cho Trầm Thái Tử thất vọng. Bản tướng đại biểu Lâu Lan Cổ Quốc. Kính Trầm Thái Tử một chén. Nguyện hai chúc ta hướng. Vĩnh kết người cùng sở thích trầm thương sinh đi vào lâu lan cổ quốc Bọn họ cũng biết Đây là trầm thương sinh nguyện ý cùng lâu lan cổ quốc giao hảo Hai triều tuy nhiên khoảng cách hơi xa Nhưng là Đại hạ Hoàng triều đây chính là đỉnh cấp đó a nếu là Tây vực chư quốc đặt ở Đông vực Haha <cười> thật không đáng chú ý Trầm thương sinh đồng dạng nâng chén Đồ ăn qua ngũ vị khổng tước vương tử lôi kéo trầm thương sinh y phục. nói ra đại ca, lần này để ngươi đến đâu, là bởi vì ta tỉ tỉ sự tình. trầm thương sinh hỏi, khổng tước công chúa khổng tước vương tử nhẹ gật đầu. ta tỉ tỉ tại thái dương mộ bên trong. vô địch. chí tôn thái tử ra hai mươi hai chương hai trăm linh bảy vạn đại hoàng triều. mở cửa một khổng tước vương tử. tại trầm thương sinh bên tai thấp giọng nói. ai ngờ. Lâu lan vương đặt chén rượu xuống Nhìn xem khổng tước vương tử Mang theo đắng chát cười nói Vương tử đang nói Cái kia cứ nói thẳng đi Khổng tước vương tử thu liếm lại nụ cười Mang theo vẻ đau thương Đối trầm thương sinh nói ra Đại ca Ta tỉ tỉ Là chúc ta lâu lan cổ quốc công chúa Nàng ra đời thời điểm Mặt trời chiếu khắp nơi Phong bảo tạm dừng Đại mạc bên trong có xanh tươi xuất hiện. Cho nên. Ta tỷ tỷ lại bị cổ quốc bách tính xưng là mặt trời nữ nhi. Đến mẫu hà danh tiếng. Là vì khổng tước công chúa. trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Những chuyện này hắn cũng hơi có nghe nói. Chỉ là. Hai năm trước. Ta tỷ tỷ tại khổng tước hà mờ hành tẩu. Khổng tước hà đem ta tỷ tỷ cuốn đi. Thế mà. Ngay tại ta tỉ tỉ bị cuốn đi địa phương Cũng là khổng tước hà khóe miệng nơi nào Xuất hiện một tòa phần mộ Khổng tước vương tử trong mắt mang theo không thể tin nói Đại ca Trước kia nơi nào không có cái gì Chúng ta đều là khổng tước hà dựng dục con dân Ai dám ở nơi đó kiến tạo mộ địa a Đó là một ngôi mộ lớn Giống như một tòa núi lớn đồng dạng Dường như trong nháy mắt Gia hiện ra tại đó Cho nên Ta cảm thấy Ta tỉ tỉ biến mất Cùng cái kia một ngôi mộ lớn có quan hệ trầm thương sinh trầm ngâm Khổng tước công chúa biến mất Tại biến mất địa phương Xuất hiện một ngôi mộ lớn Vẫn là không có tiếng vang nào xuất hiện Không phải người làm sao nếu không phải người làm Như vậy Là làm sao xuất hiện nghe khổng tước vương tử miêu tả Ngôi mộ lớn này đơn giản cũng là trống giống xuất hiện Không phải cố ý lời nói cái kia Khổng tước vương tử cười khổ Đại ca á đây chính là mẫu hà ai dám ở nơi đó đồng thổ A vẫn là kiến tạo mộ địa Nói thí dụ như là kiến tạo mộ địa Cho dù là kiến tạo vật gì khác Chúng ta cũng là trước tiên biết A lâu lan vương nhẹ gật đầu Nói ra Đúng là như thế. Khổng tước hà là chúng ta lâu lan cổ quốc mẫu hà Nếu như không có chuyện trọng đại Chúng ta là sẽ không ở khổng tước hà tự tiện đồng thổ Chính như vương tử nói như vậy Vẫn là một tòa mộ địa Chúng ta không có khả năng làm như vậy Người khác cũng không có khả năng tòa kia lớn mộ bản vương nhìn Không có thời gian mấy năm là kiến tạo không tốt Trầm thương sinh nói ra Vậy liền kỳ quái Nếu không phải người làm Chẳng lẽ còn thật sự là tiên ma hay sao khổng tước vương tử nói ra. Đại ca. Ngươi là ta nghe qua. Thấy qua người mạnh nhất. Cho nên. Lần này để ngươi đến. liền là muốn cho ngươi xem một chút. Có thể hay không đem ta tỉ tỉ cứu ra. Khổng tước vương tử nói xong. Trên bàn tất cả đại thần. Hy vọng nhìn xem trầm thương sinh. Lâu lan cổ quốc đại tướng đứng dậy. Đối với trầm thương sinh quý đầu. Nói ra. Trầm thái tử. Nếu là có thể. Hy vọng ngài có thể cứu một chút chúng ta lầu lan công chúa còn lại đại thần. Nhao nhao đứng dậy đối với trầm thương sinh quý đầu. Còn mời trầm thái tử cứu lấy chúng ta lầu lan công chúa chủ ngồi lên. Lầu lan vương đứng dậy. Nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Trầm thái tử. Bản vương cũng tìm người thử qua. Thế nhưng là không có bất kỳ người nào có thể mở ra tòa kia lớn mổ cửa mổ. Cho nên, nếu là có thời gian, coi như là đi nhìn một chút, như thế nào trầm thương xinh nhẹ gật đầu. Bản cung tự nhiên hết sức nỗ lực cái kia liền đa tạ trầm thái tử lâu lan vương bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống vào. Lâu lan đại thần cùng lâu lan vương một dạng. Đa tạ trầm thái tử tuy nhiên trong lòng bọn họ đã không ôm bất kỳ hy vọng gì Toàn bộ Tây vực cao thủ bọn họ đều từng mời đến qua Thế nhưng là bọn họ thì liền lớn mộ đại môn đều mở không ra Trầm thương sinh tuy nhiên bị khổng tước vương tử cực kỳ tôn sùng Thế nhưng là Hiện tại trầm thương sinh bất quá là hơn 30 tuổi Phải biết Bọn họ mời tới Đều là tây vực xanh túc a tuổi tác thấp nhất đều là hai trăm tuổi thực lực càng là cường hãn không người địch. Hôm sau thật sớm, khổng tước vương tử đi vào trầm thương sinh nơi ở. Đại ca ở có khỏe không âm dương thông phán, bạch thất, vô xá tại vì trầm thương sinh chỉnh lý y phục. Màu đen thương long bào trầm thương sinh đại biểu là đại hạ Hoàng Triều. Tại cách này mặt lấy phía trên. Tự nhiên muốn mặt lấy chính mình thái tử phục. Có thể trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Bạch thất vì trầm thương sinh rót một chén trà bưng đến trầm thương sinh trước mặt. Trầm thương sinh uống một ngụm trà thấu xấu miệng. Nói ra hôm nay muốn đi sao khổng tước vương tử xứng sờ. Lập tức đại hỉ, Vội vàng nói. Đại ca đây là muốn đi thái dương mộ sao nguyên bản. Hắn coi là trầm thương sinh chỉ là khách khí một chút. Toàn bộ Tây vực xanh túc cũng không từng mở ra cửa mộ, nếu là trầm thương sinh đi cũng không có mở ra. Như vậy, đối với trầm thương sinh Thái Dương Chi tử danh tiếng khẳng định là sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là, vừa mới qua đi một đêm, làm sao không được sao trầm thương sinh nghi hoặc nhìn khổng tước vương tử. Khổng tước vương tử liền vội vàng gật đầu. Có thể, có thể vương cung điện trước. Lâu lan vương đối trầm thương sinh nói ra Trầm thái tử Kỳ thực cái kia cửa mộ là có cơ quan Lúc đó vì mở ra cái kia cửa mộ Nhưng là chết không ít người Ngươi phải cẩn thận một chút Kỳ thực Bản vương nữ nhi Đã mất tích hai năm Làm bản vương nhìn thấy ngươi bên người vị này thời điểm Còn tưởng rằng nàng là nữ nhi của ta đây Lâu lan vương nhìn từ hoán cảnh liếc một chút Chầm thương sinh tò mò hỏi chẳng lẽ ngài nữ nhi cùng dung mạo của nàng rất giống khổng tước vương tử trên lời nói. Ở đâu là rất giống, rõ ràng cũng là một dạng chẳng qua là y phục khác biệt, khí chất khác biệt. trầm thương sinh nhìn thoáng qua từ hoán cảnh. Lúc này, nghe được tin tức này về sau, trầm thương sinh càng thêm nghi ngờ. Dường như cái thế giới này tại chịu đựng lấy một loại không hiểu biến hóa. Tại trầm thương sinh muốn thời điểm vô xá cùng bạch thất đi tới. Bạch thất trên lưng có một cây dùng vải vóc bao khỏa đồ vật. Gặp này. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Lâu lan vương. Vậy bản cung đi trước một bước nói xong. Nhảy lên ngựa. Tại khổng tước vương tử chỉ huy dưới. Hướng về tòa kia lớn mộ mà đi. Lớn mộ tại khổng tước hà khổng tước miệng chỗ. Vụt lên từ mặt đất toàn bộ lớn mộ. Là một cái hình tròn bốn phía Liên đới lấy từng hàng tiểu hình nhô lên Cái này địa hình Trong lúc này hình tròn lớn mộ là mặt trời Trung quanh tiểu hình sơn mạch Thì là mặt trời quang mang bắn ra bốn phía Thái dương mộ đại ca Cũng là cái này mấy canh giờ sau Mấy thớt ngựa đi tới nơi này Thái dương mộ trước Ai nhìn thấy mặt trời này mộ Trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh Vậy mà đồng thời kinh ngạc một tiếng Cảm giác quen thuộc trầm thương sinh hơi hơi nhíu mày Xuống ngựa đi đến thái dương mộ phía trước Đại ca Cẩn thận tại khổng tước vương tử vừa mới nói xong Chỉ thấy Cái kia trung quanh kéo dài đi ra tiểu hình sơn mạch Bắn ra từng đảo từng đảo ngọn lửa màu trắng Như là liệt diễm phần thiên Hướng về trầm thương sinh mà đến Những người kia đều là chết tại ngọn lửa màu trắng này dưới liền thi thể đều bị thiêu hết rồi cái gì từ hoán cảnh nghe xong muốn trước đi hỗ trợ ai ngờ trầm thương sinh vung tay lên những cái kia ngọn lửa màu trắng vậy mà đình chỉ tại trầm thương sinh sau lưng trầm rãi tụ hình thứ này trầm thương sinh dùng ngón tay điểm một cái ngọn lửa màu trắng kia cộng minh trầm thương sinh tại tiếp xúc ngọn lửa màu trắng kia trong nháy mắt trong cơ thể của hắn có đồ muốn đi ra một dạng bạch thất Vạn đại hoàng triều trầm thương sinh liên tiếp lui về phía sau. Bạch thất nghe tiếng đem phía sau mình vải vóc bỏ đi. Rõ ràng là vạn đại hoàng triều. Hôm nay bản cung liền đập ra ngươi mắt thấy ngọn lửa màu trắng tiếp cận đến trên người mình. chung quanh toàn bộ đều là ngọn lửa màu trắng. Đem trầm thương sinh bước đến cửa mộ miệng. Vô địch trí tôn thái tử ra 22 chương 208 đại nhật kim ô pháp tiến hóa lâu lan cổ quốc Khổng Tước Hà dựng dục quốc gia. Khổng Tước Hà thì tương đương với đông vực bên trong Đại Hạ Hoàng Triều đồng dạng. Cửu Khúc Hoàng Hà thai ngén. Cửu Khúc Hoàng Hà là Đại Hạ Hoàng Triều mẫu hà, mà Khổng Tước Hà thì cũng là Lâu Lan Cổ Quốc mẫu hà. Đối với Đại Hạ Hoàng Triều khác biệt. Khổng Tước Hà tại Lâu Lan Cổ Quốc trong dân chúng như Thánh Địa đồng dạng. Đó là hành hương địa phương. Chớ nói chi là muốn tại khổng tước hà sông miệng chỗ tu kiến lăng mộ. Cho dù là vĩ đại nhất Lâu Lan Vương. Cũng không có khả năng ở đây tu kiến lăng mộ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Tại hai năm trước. Lâu Lan Cổ Quốc tôn quý nhất công chúa. Lúc sinh ra đời. Gió bão đình chỉ cát vàng trôn vùi. Mặt trời quang mang giải đầy toàn bộ Lâu Lan Cổ Quốc. Bị Lâu Lan Cổ Quốc bách tính xưng là mặt trời chi nữ. Mặt trời nữ nhi, vu lão thì là lấy tên. Khổng tước công chúa, khổng tước công chúa sinh cực kỳ mỹ lệ. Đi tại bờ sông, trong sông nhảy ra tới cá. Nhìn thấy khổng tước công chúa liền sẽ chìm xuống. Trên trời bay lượn ngóng trời. Nhìn thấy khổng tước công chúa, đều sẽ đánh mất năng lực phi hành. Từ trên cao rơi xuống, khổng tước công chúa cùng người thường lớn nhất khu địa phương khác cũng là tóc của nàng. Không phải người bình thường màu đen, mà chính là màu đen bên trong mang theo nhẹ nhẹ xanh biếc Giống như là cái kia khổng tước trên người nhan sắc đồng dạng, nhất là dưới ánh mặt trời. Chiếu sáng dạng dỡ, làm cho người chỉ có thể ngưỡng mộ, không dám vọng tưởng nhưng là. Khổng tước công chúa không biết từ năm nào bắt đầu, biến đến không thích cười, không thích nói chuyện trước kia khổng tước công chúa tựa như là một cái nho nhỏ khổng tước phát triển vô cùng gia thích trở giúp lâu lan cổ quốc bách tính gia thích nghe đi ngang qua khổng tước vương thành thương khách nói tới kiến thức thích nhất cũng là dọc theo khổng tước hà đi từ khi khổng tước công chúa không thích nói chuyện biến đến sau khi trầm mặc duy nhất lưu lại chính là cách này một cách yêu thích dọc theo khổng tước hà đi thẳng hai năm trước Khổng tước công chúa yêu nguyên như trước kia đồng dạng, dọc theo khổng tước hà đi tới. Đột nhiên, sắc trời đại biến mây đen cơ hồ là trong nháy mắt đi vào lâu lan cổ quốc trên không. Màu xanh lam lôi đỉnh còn như lôi long đồng dạng, xé sách hư không. Khổng tước hà đột nhiên tăng vọt. Mặc dù không có tác động đến bách tính. Nhưng là một màn kia. Đơn giản cũng là thượng thiên thủ bút. Khổng Tước Hà trực tiếp tăng vọt đến giữa không trung, hình thành một đảo màn nước. Màn nước bên trong tất cả mọi người có thể nhìn đến, ở trong đó lại có một cái bay múa khổng tước. Thế nhưng là, cái kia khổng tước lại là toàn thân bốc lên lấy ngọn lửa màu đỏ rực. Một cái màu đỏ khổng tước hỏa hồng sắc khổng tước ngửa mặt lên trời tây minh, tựa hồ tại hô hoán ai đồng dạng. Sau đó, lớn bình tĩnh Thế nhưng là khổng tước công chúa lại biến mất không thấy. Mà tại khổng tước công chúa biến mất địa phương, một ngôi mộ lớn vụt lên từ mặt đất. Hùng vĩ to lớn cổ lão đây chính là Thái Dương mộ khổng tước hà sông miệng chỗ. Thái Dương mộ trước. Vô số bạch sắc hỏa diễm từ từ hướng về trầm thương sinh vây lại. Ngọn lửa màu trắng giống như thợ săn đồng dạng. Đem trầm thương sinh con mồi này từ từ hướng về phía góc chết. Bạch thất. Vạn đại hoàng triều trầm thương sinh tại tiếp xúc đến bạch sắc hỏa diễm trong tích tắc. Chỉ cảm thấy một tố cảm giác quen thuộc quanh quẩn ở trong lòng. Thế nhưng là... Cái kia cố nóng bức khí tức lại là không có giảm bớt mảy may. Nhưng nếu thật là khiến cái này ngọn lửa màu trắng bao khỏa trầm thương sinh cũng không cho rằng chính mình có thể còn sống sót. Nhìn thoáng qua sau lưng thái dương mộ đại môn. Trầm thương sinh hướng về phía ngoài bạch thất. Hét lớn một tiếng bạch thất động tác cấp tốc. Trực tiếp xé mở vạn đại hoàng triều phía ngoài vài vóc. Cầm trong tay. Chân khí trong cơ thể vận chuyển. Hướng về trầm thương sinh quang tới. Xoát âm thanh phá không thì liền vạn đại hoàng triều mũi thương đều xuất hiện tia lửa. Điện hạ bạch thất hô. Lúc này. Từ hoán cảnh muốn tiến lên. Chỉ thấy. Ngọn lửa màu trắng kia không chỉ không có ngăn cản từ hoán cảnh. Mà chính là vì từ hoán cảnh tránh ra một con đường. Hỏa diễm bên trong thấy trầm thương sinh gặp này. Hơi kinh hãi quái lạ. Ngay trong nháy mắt này. Từ hoán cảnh trước mặt bạch sắc hỏa diễm dường như thông linh đồng dạng. cuốn lên hỏa diễm tường vách tường, hướng về trầm thương sinh đánh tới. Trầm thương sinh gặp này. Trầm thương sinh một tay nắm chặt vạn đại hoàng triều. Chân khí ngang dọc ba ngàn dặm vạn đại hoàng triều trên thân từ từ dâng lên quang mang giống lệ kim sắc long ảnh màu trắng điểu hình tại trầm thương sinh chân khí thôi động dưới xuất hiện tại vạn đại hoàng triều phía trên sau đó trầm thương sinh nhìn thoáng qua thái dương mộ đại môn chân đạp đại địa trầm thương sinh bay thẳng hướng không trung mang theo cuồng phong bao phủ cho bản cung mở trầm thương sinh sau lưng ngọn lửa màu trắng sắp nhiễm đến trầm thương sinh góc áo cuồng phong gào thét long ngâm chim khóc long ảnh điểu hình nhao nhao hướng về thái dương mộ đại môn mà đi mở trầm thương sinh một thương bổ không trực tiếp bổ vào thái dương mộ trên cửa chính xoẹt xẹt xoạt tùng tùng oanh trong vòng mấy cái hít thở thái dương mộ chung quanh nát đất đá văng khắp nơi dù nhiên Thái dương mộ đại môn âm vang bị xuyên thủng. trầm thương sinh gặp này. Cũng không có nhìn chung quanh trực tiếp hóa thành một đảo lưu quang tiến vào mặt trời kia trong mộ. Lúc này. Từ hoán cảnh cùng âm dương thông phán nhìn thấy thái dương mộ mở ra. Thì liền khổng tước vương tử đồng giảng muốn muốn tiến vào bên trong. Từ hoán cảnh cước bộ nhẹ nhàng tiến vào thái dương mộ bên trong bạch thất vô xá đi theo từ hoán cảnh sau lưng. Thế nhưng là, làm hai người bọn họ muốn muốn đi vào thời điểm. Một cổ khí tức vô hình bao phủ xuống. Bịt bạch thất, vô xá cùng khổng tước vương tử cùng bọn hắn mang tới người, nhau nhau hủy xuống. Phương hướng thì là thái dương một cách này. Khổng tước vương tử nhìn xem từ hoán cảnh. Bạch thất, vô xá ánh mắt lộ ra chấn kinh. Loại cảm giác này bạch thất, vô xá liếc nhau. Là thái tử khí tức cố khí tức này trực tiếp bao phủ toàn bộ thái dương mộ Các ngươi không cách nào tiến đến từ hoán cảnh mặc dù không có cảm nhận được cố khí tức kia Từ phía sau người phản ứng đến xem Bọn họ Tựa hồ vào không được Bạch thất vô xá cười khổ một tiếng Nói ra còn mời tử cô nương chiếu cố tốt điện hạ khổng tước vương tử Cửa nhà mình chính mình còn vào không được từ hoán cảnh nhẹ gật đầu Yên tâm đi từ hoán cảnh quay đầu theo một cách thông đạo rời đi. Thế mà, từ hoán cảnh không có phát hiện. Hắn cùng Trầm Thương Sinh đi đường, không giống nhau. Trầm Thương Sinh trong tay có vạn đại hoàng triều, đủ để cho lực chiến đấu của hắn tăng lên gấp đôi. Cho nên hắn tại Thái Dương mộ bên trong tốc độ cực nhanh. May mắn, cũng không có cái gì cơ quan loại hình. Trầm Thương Sinh mắt thấy đến phía trước trên không Lại có một tòa núi lớn sóng phảng phất là xuyên qua nhất đảo Bình chứng Trầm Thương Sinh bước ra một bước. Sợ ngây người. Nơi này có ngày, có đất. Có hoa, có thảo. Có cổ thụ che trời, có nhật nguyệt tinh thần. Cái này sao có thể Trầm Thương Sinh gặp này? Nhìn xem chung quanh. Đột nhiên. Trên trời mặt trời phát ra một đảo chim tiếng gáy. Lệ lập tức một cái kim sắc tam túc kim ô từ mặt trời bên trong bay ra cái gì nhìn thấy tam túc kim ô trầm thương sinh liên tiếp lui về phía sau trầm thương sinh nhìn thấy cái kia tam túc kim ô những nơi đi qua đem tất cả sinh linh đốt cháy không có một ngọn cỏ quái tai bởi vì trầm thương sinh dưới chân tại lấy mắt thấy tốc độ biến thành đất chết Thế nhưng là trầm thương sinh lại không có cảm giác được một tia nhiệt độ. Tại trầm thương sinh nghi ngờ thời điểm trầm thương sinh phát hiện trong cơ thể mình chân khí màu trắng đang không ngừng vận chuyển. Chân khí màu trắng bên trong xuất hiện kim sắc. Cái này, đại nhật kim ô pháp đây là tại tiến hóa trầm thương sinh cảm giác chờ đến đến. Chính mình chính tại mạnh lên bỗng nhiên. Một tiếng trung vang truyền khắp toàn bộ thiên địa đơn ạ nơi gơm gơm gơm vô địch trí tôn thái tử ra hai mươi hai chương hai trăm linh chín công tre tam hoàng đức qua ngũ đế thái dương mộ bên trong có khắc một phiến thiên địa đơn giản cũng là trong truyền thuyết thần thoại trầm thương sinh lúc này nhìn xem chính mình dưới lòng bàn chân vốn là xanh tươi ướt át phong cảnh tại trong vòng mấy cái hít thở cùng cái kia không chung kim sắc tam túc kim có cánh chấn động xuống Trong trước mắt biến thành đất chết Trầm thương sinh kinh ngạc nhìn cái kia tam túc kim ô Thần thoại Trong truyền thuyết ghi lại thần thú tam túc kim ô Cho dù là tại trong thần thoại Cũng là cái kia tối đỉnh cấp tồn tại xuất thân mặt trời bên trong Nó mới thật sự là thái dương chi tử ngay tại trầm thương sinh xứng sờ trong lúc đó Ta tải mạnh lên trầm thương sinh trong mắt Mang theo nồng đậm nghi hoặc Trong cơ thể mình đại nhật kim ô pháp diễn sinh chân khí màu trắng, ngay tại hướng kim sắc thuế biến. Cái này sao có thể a trầm thương sinh thỉnh thoảng không tin, mà chính là quá khó mà nhường người tin tưởng. Công pháp tự động biến cường nơi này tựa hồ cũng là thật không thể tin tồn tại a trầm thương sinh cười khổ nhìn chung quanh. Tuy nhiên cái kia kim sắc tam túc kim ô điệu còn tại tùy ý phá thư. Thế nhưng là... Trầm thương sinh lại không cảm giác được một tia nhiệt độ. Ngọn lửa màu trắng này nguyên lai like là cách này kim ô điểu ngọn lửa màu vàng lan tràn. Lúc này trầm thương sinh mới hiểu được. Phía ngoài những cái kia ngọn lửa màu trắng căn bản cũng không phải là kim ô điểu hạc tâm hỏa diễm. Chỉ là tiết lộ ra ngoài. Tiết lộ ra ngoài hỏa diễm còn có đốt thiên nấu biển chi năng. huống chi ngọn lửa màu vàng ấm này đâu trầm thương sinh ánh mắt hỏa nhiệt. Nhìn chằm chằm cái kia kim ô điểu Ngọn lửa màu vàng trầm thương sinh không cảm giác được một tia nhiệt độ Nói rõ cùng hắn hữu duyên tại trầm thương sinh trông mà thèm ngọn lửa màu vàng ấm kia thời điểm Từ hoán cảnh bên kia thì là khác một phương thiên địa Một tòa kình thiên đồng dạng cung điện xuất hiện tại từ hoán cảnh trước mặt Đây là Từ hoán cảnh nhìn thấy cảnh này thân hình tốc độ tăng tốc Hướng về phía trước cung điện lao đi Từ hoán cảnh dừng bước lại. Bỗng nhiên. Từ hoán cảnh khóe mắt, hai hàng nước mắt chảy xuống. A phòng cung từ hoán cảnh nhìn xem cung điện kia. Cung điện đại môn. Phía trên viết lấy dòng bay phượng múa ba chữ to. Giống như thần lai chi bút, đem tòa cung điện này, chiếu giỏi thiên địa. Từ hoán cảnh cước bộ chậm chạp, từ từ đi tới cung điện chỗ cửa lớn. Oanh tại từ hoán cảnh vươn tay đụng chạm đến cung điện kia đại môn thời điểm nặng nề cung điện đại môn không biết là loại tài liệu nào chế tạo ầm vang mở ra thu vào từ hoán cảnh tầm mắt đầu tiên là một đầu đường lớn trên đường lớn đều là bạch ngọc trải đường hai bên các loại thế gian rõ ràng chân thiên tài địa bảo lúc này tựa như là lớn ven đường bài trí đồng dạng còn tại đó xa hoa. Cực điểm xa hoa từ hoán cảnh lúc này Không có có tâm tư đi quan tâm những vật kia Mà chính là theo bạc ngọc đường lớn đi đến Cuối cùng Thì lại là một tòa cung điện Trên viết Nhàn phi điện nhàn phi Từ hoán cảnh nhìn xem ba chữ kia Bỗng nhiên từ hoán cảnh cảm giác mình tựa hồ không có ý thức đồng dạng Chỉ có vô tận bi thương Tại từ hoán cảnh bước vào nhàn phi điện thời điểm oanh từ hoán cảnh trong đầu, tóe hiện từng đảo từng đảo hình ảnh vỡ nát. Nàng dường như nhìn đến một vị cao cao tại thượng đế vương chính mình cách hắn thật xa. lại hình như chỉ ở rất gần ở giữa. hắc long gào thét thiên địa chấn động tứ phân ngũ liệt đại địa bách tính bị chiến hỏa tra tấn. hắn xuất hiện, vô tận thiên binh. bốn phía chinh phạt ai cũng không biết hắn đang làm gì. Chiến hỏa trực tiếp lan tràn giữa cả thiên địa Dường như Phiến thiên địa này Ngoại trừ chiến hỏa Cũng là máu Cũng là bách tính kêu dên thiên hạ thương sinh Nước sôi lửa bỏng hình ảnh vỡ nát chuyển một cái Đây là một tòa cung điện màu vàng ấm Lăng tiêu điện hình Ảnh vỡ nát bên trong từ hoán cảnh thấy được cung điện kia ba chữ Lăng tiêu Từ hoán cảnh muốn muốn nói ra đến thế nhưng là vô luận như thế nào Từ hoán cảnh đều nói không nên lời ba chữ này Ba chữ này chỉ ở trong trí nhớ Mà nói không nên lời hình ảnh vỡ nát lần nữa chuyển đổi Chúc mừng đại vương thiên hạ nhất thống Chúc mừng đại vương thiên hạ nhất thống Chúc mừng đại vương thiên hạ nhất thống Đây là vào chiều từ hoán cảnh nhìn thấy Sau đó Từ hoán cảnh nhìn thấy Người kia Giống như tại Đông Cung gặp qua Thế nhưng là Nàng lại nói không nên lời Chỉ thấy người kia đứng dậy Đại vương Hôm nay thiên hạ nhất thống Đại vương không làm có thể lại dùng đại vương cái chức vị này Cái chức vị này Không đủ biểu hiện đại vương uy ác vũ nổi khí khái người này lời vừa nói ra Cái kia phía trên mặt lấy màu đen đại vương phục người mở miệng nói Lữ tướng cho là nên dùng loại nào xưng hô từ hoán cảnh muốn nhìn rõ người kia. Thế nhưng là. Từ hoán cảnh trước mắt có một tầng xương mù dày đặc Để cho nàng thấy không rõ người kia. Thần coi là. Đại vương nhất thống thiên hạ. Công tre tam hoàng. Đức qua ngũ đế. Hẳn là gọi hoàng đế hoàng đế không sai. Cô bây giờ nhất thống thiên hạ. So với tam hoàng. Mạnh hơn. So với ngũ đế Càng đối với thiên hạ có công hoàng đế Nên dùng cái chức vị này lập tức Hoàng đế cái chức vị này tuy tốt Nhưng là Cô chính là vị thứ nhất hoàng đế Nên vì thủy hoàng đế cô cái này tự xưng Cũng muốn đổi một cái Không đủ bá khí từ hôm nay Dùng chấm thay cô chấm chính là giữa thiên địa vị thứ nhất hoàng đế Vì thủy hoàng đế sau đó Lăng tiêu điện bên trong Hiếp thầy mọi người quỳ xuống Bề hạ vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế bề hạ vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế bệ hạ vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế liền hô ba tiếng Dập dần giữa thiên địa tử hoán cảnh nhìn xem Tâm thần đang chấn động Đây rốt cuộc là ai vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế uy nghi Không có khả năng không tồn tại trong điển tịch. Hình ảnh vỡ nát lần nữa chuyển đổi. Bệ hạ. Quốc hữu quân. Không thể không quốc mấu A quân thần trình lên khuyên ngăn chấm chính là thiên hạ nhất thống thủy hoàng đế. Thiên hạ hạng gì nữ tử có đức đi cùng chấm sóng vai sau đó. Người kia hậu cung. Chỉ có phi tử. Cũng vô hậu nhàn phi. ngươi là chấm thích nhất nữ nhân. ngươi xem một chút. Đây là chấm vì ngươi kiến tạo cung điện người kia. Mặt lấy hắc long bào. Chỉ cung điện nói ra. Chấm đem hắn mệnh danh là A Phòng Cung. A Phòng Nữ là tên của ngươi. Chấm dùng tên của ngươi đến mệnh danh này cung điện. Thiên địa vô nhị từ hoán cảnh thấy rõ ràng. Nàng thấy rõ ràng cái kia nhàn phi khuôn mặt vậy mà. Là nàng làm sao có thể từ hoán cảnh tâm thần kinh hãi. Nhất thời tất cả hình ảnh phá nát. Mà tại sao cùng phá nát trong chốc lát? Từ hoán cảnh gặp được cái kia thân mang màu đen long bào nam tử khuôn mặt. trầm thương sinh từ hoán cảnh cả người, lâm vào điên trạng thái. Làm sao có thể đây rốt cuộc là là chuyện gì xảy ra từ hoán cảnh thể nổi? Chân khí tăng vọt sau đó. Tại trí tôn cảnh đỉnh phong. Vô luận như thế nào cũng không đột phá nổi. a từ hoán cảnh khóe mắt muốn nứt chân khí trong cơ thể, thật sự là nhiều lắm, oai ngâm từ hoán cảnh nhất trường nhất trường đánh ra, tại phóng thích chân khí trong cơ thể của mình, làm sao có thể a từ hoán cảnh sau cùng, đã thoát lực, vô lực ngã trên mặt đất ta gọi từ hoán cảnh, làm sao có thể gọi a phòng nữ nhàn phi nàng đến cùng là ai lệ trầm thương sinh trong mắt, lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, Hắn bao nhiêu năm không có vẻ mặt như vậy rồi trầm thương sinh chính mình đều không nhớ được. Chỉ thấy cái kia từ trên thái dương bay ra ngoài tam túc kim ô điểu hướng về chính mình bay tới. Cái gì trầm thương sinh thế nhưng là nhìn thấy con chim này uy lực. Trực tiếp đem nơi này tất cả toàn bộ đốt cháy thành đất chết. Nếu là bổ nhào vào trên người mình, liền cho đều không có đang lúc trầm thương sinh muốn đồng thời điểm. Đơ à nơ cơ gơi gơi một tiếng chun vang trực tiếp đem trầm thương sinh nhất định tại nguyên chỗ trầm thương sinh ngươi cách này muốn tá chết a tam túc kim ô điệu bay thẳng tiến vào trầm thương sinh thể nội ngao ô vô địch trí tôn thái tử ra hai mươi hai chương hai trăm mười biến kim ô tương tự còn là một người giữa thiên địa Cái kia một tiếng chun vang vẫn chưa đối trầm thương sinh tạo thành tổn thương gì chỉ là đem trầm thương sinh định chủ tại nguyên chỗ không thể động mảy may. cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia kim ô ngửa mặt lên trời gáy dài kêu, sơn hà nhất thời tứ phân ngũ liệt. nước biển chảy ngược lục địa. thì liền lấy bầu trời đều xuất hiện từng vết nứt, dường như chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái. bầu trời đều sẽ vì thế vỡ vụn. khủng bố như vậy trầm thương sinh nhất định tại nguyên chỗ, không thể động đậy nhìn lấy một màn trước mắt. cái này, Đơn giản cũng là thiên địa tận thế đồng dạng a trầm thương sinh tâm thần chấn động. Không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng. Thật sự là quá mức khủng bố ngọn lửa màu vàng bao phủ ra. Đại địa toái nứt, biến thành hải vực. Đồng thời, trong hải vực thủy bị ngọn lửa màu vàng đun sôi. Trong chớp mắt, liền lại bốc hơi, lại tạo thành mới lục địa. Thương hải tang điền bất quá trong nháy mắt trầm thương sinh lúc này mới cảm giác được cái gì gọi là thương hải tang điền liền dưới chân hắn mà không trung kim ô xoay quanh tiếp theo bỗng nhiên hướng phía dưới sông lên trực tiếp tiến vào trầm thương sinh thể nổi ta ngươi tại kim ô bổ nhào trên người mình thời điểm trầm thương sinh nhắm mắt lại đây chính là hắn sau cùng suy nghĩ bỗng nhiên trầm thương sinh hai mắt đột nhiên mở ra kim quang chợt hiện thiên địa quỳ ninh trầm thương sinh có thể cảm thụ được phiến thiên địa này tại quỳ ninh chính mình hô một cái kim sắc khí tức bị trầm thương sinh phun ra mà trầm thương sinh lúc này cũng không có có tổn thương chút nào thì ra là thế trầm thương sinh tay phải tìm tỏi ngọn lửa màu vàng xuất hiện tại trầm thương sinh lòng bàn tay từ đó hóa thành một cái nho nhỏ kim ô điểu vây quanh trầm thương sinh nhảy cẫng bay múa đại nhật kim ô pháp lại là thần thoại thời đại lưu truyền xuống thế gian này quả nhiên là có thần thoại thời đại a trầm thương sinh tại kim ô điểu tiến nhập thể nổi về sau chính mình đại nhật kim ô pháp vậy mà phát sinh biến hóa trước kia đại nhật kim ô pháp diễn sinh mà đến chân khí màu trắng đã toàn bộ bị thôn phể rơi chuyển đổi thành lực lượng kim sắc sởi tơ tám mươi ngàn đạo kim tuyến Xuất hiện tại trầm thương sinh mặt ngoài thân thể. Trầm thương sinh không chút nghi ngờ. Mình lúc này, một quyền có thể đem một ngọn núi đánh nát không sử dụng chút nào chân khí. Đại nhật kim ô pháp vậy mà không phải luyện khí, mà chính là luyện thể trầm thương sinh xoay xoay eo. Nhất thời. Toàn thân cốt cách răng rắc, băng tạp, soạt vang. Mà tại trầm thương sinh nhất động ở giữa, không gian chung quanh tựa hồ cũng biến đến bóp méo bắt đầu. Thậm chí xuất hiện ra nước tình huống. Oanh trầm thương sinh nắm chặt lại nắm đấm của mình. Trước mặt hắn hư không. Trực tiếp bị đánh nát quả nhiên khủng bố. A trầm thương sinh khóe miệng. Lộ ra nụ cười hài lòng đồng thời. Chân khí màu vàng ấm tại trầm thương sinh quanh thân tán phát ra. Đại Nhật tôn hoàng thể trầm thương sinh đại Nhật kim ô pháp. Ngưng tù võ đạo chi thể. Hiện tại. Vậy mà phát sinh biến hóa. Một cái ba trượng có thừa kim ô xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt Trầm thương sinh nhìn xem cái này một cái kim ô Chính mình giống như Cũng là cái này một cái kim ô hóa phúc trí tâm linh Trầm thương sinh nhẹ nhàng phun ra một chữ Trầm thương sinh thân thể Hóa thành một chút quang mang Tiến vào kim ô trong cơ thể bản cung vậy mà biến thành kim ô Kim ô hai mắt Lộ ra kinh ngạc Con ngươi màu vàng ấm chuyển động cái kia đại nhật tôn hoàng thể lại là trực tiếp có thể biến thành kim ô trầm thương sinh hai cánh chấn động phúc linh lập tức vọt thẳng vào mây trời trên không trung lưu lại một đạo kim sắc quang mang ta hốt hốt nhanh như vậy trầm thương sinh lập tức lập ra một cái cái bụng màu trắng cái bụng tại đám mây phía trên cuồn cuộn lấy tốc độ quá nhanh nhường trầm thương sinh sai không kịp đề phòng trực tiếp lăn lộn cái này về sau trực tiếp không cần cưới ngựa. có thể trực tiếp biến thành kim ô đi đường trầm thương sinh mừng rỡ trong lòng. nhìn lên trên trời mặt trời. cái này kim ô là từ trên thái dương bay xuống. vậy có phải hay không ta cũng có thể đi trên thái dương nhìn một chút suy nghĩ dâng lên. không cách nào ngăn chặn. đây chính là mặt trời à cũng có ngày ngươi có thể phía trên trên thái dương nhìn xem. liền hỏi ngươi. có đi hay không nghĩ tới đây. Trầm thương sinh thể nội Chân long đồ trực tiếp vận chuyển Liên tiếp đại niết bàn kinh chân khí Dung nhập vào kim ô cánh bên trong Lúc này đại nhập kim ô pháp chân khí đã dung nhập vào trầm thương sinh trong thân thể không ở trong kinh mạch Vô trầm thương sinh hai cánh chấn động Đám mây xé sách cuồng phong mà tới Lên như diều gặp gió 90 ngàn dặm bất quá cũng chỉ như vậy trầm thương sinh lúc này Cũng là một vệt kim quang. Hướng về trên thái dương bay đi a phòng cung bên trong. Nhàn phi điện tử hoán cảnh tóc rối bù. Sắc mặt tái nhợt. Hai mắt vô thần. Khóe miệng còn mang theo vết máu. Vô lực ngồi dưới đất. Miệng niệm. Làm sao có thể không có khả năng thế nào lại là ta người kia. Lại là trầm thương sinh hát long đại kỳ. Che khuất bầu trời. Chỗ đến. Vạn tộc thần phục bình thường có không phù hợp quy tắc người. Chờ đợi thì là vô số thiên binh buông xuống. Trong khoảnh khắc. San thành hạt bụi toàn bộ thiên địa. Một lời độc tôn một thân hát long bào. Nhưng che khuất mặt trời hào quang. Từ hoán cảnh lúc này đã gần như sụp đổ trạng thái. Bởi vì nàng nhìn thấy. Căn bản không phải thời đại này có thể so sánh. Vô luận là đông vực bá chủ một trong đại hạ hoàng triều vẫn là còn lại bá chủ cấp bậc chung vào một chỗ từ hoán cảnh lại không chút nào hoài nghi cùng cái kia hắc long kỳ dưới thiên binh tương chiến hạ tràng chỉ có biến thành cho bụi phẳng phất từ hoán cảnh mông lung nhìn thấy vô số người đọc sách tại lăng tiêu điện trước lòng đầy căm phẫn dùng cả tay chân mắng to lấy cái kia là đế vương bảo quân ngươi chính là cái cực kỳ tàn ác bảo quân từ hoán cảnh lại cảm thấy mê mang làm sao lại thành bảo quân đây thiên hạ quy nhất, bách tính an cư lạc nghiệp. làm sao lại bị chửi thành bảo quân rồi lữ tướng bắt đầu đi người kia, hiện đã chúng năm bộ dáng, chính là hiện tại trầm thương sinh độc nhất vô nhị, chỉ có y phục không giống nhau mà thôi, không đúng y phục, giống như cũng giống vậy, chẳng qua là. Trầm thương sinh hiện tại mặt cùng người kia chỉ kém một cách long chảo nếu là trầm thương sinh thương long bào bổ sung một con kia long chảo. Mang lên bình thiên quan. Cùng người kia giống như đúc chấm có chút mệt mỏi bách quan bên trong. Đi ra một người. Thần tuôn chỉ người kia quay người lại. Từ hoán cảnh nhìn thấy người kia. Rõ ràng là trong đông cung nhân gian tiên làm sao có thể hình ảnh tiếp tục. Vị kia được xưng lứ tướng người tay áo vung lên. Bạch Tướng Quân, Vương Tướng Quân theo vị kia lữ tướng, hai người tử võ tướng hàng ngũ đi ra. Cái gì nhìn thấy hai người kia khuôn mặt, Từ Hoán Cảnh là thật mộng. Bạch Sát Thần, Bạch Ma Sinh, Vương Ly làm sao có thể người này làm sao như vậy giống Bạch Sát Thần cùng Bạch Ma Sinh, a đây là Vương Ly Từ Hoán Cảnh không thể tin được. Thế mà, Từ Hoán Cảnh nghe được, "Vương Ly, ngươi động thủ đi." Bản quân chê bọn họ ô ghế bản quân tay cái kia được xưng bạch tướng quân người Không ngừng nói Vương Ly thật là vương Ly liền tên đều như thế nếu là lúc trước Chỉ là lớn lên giống chí ít Dòng họ cũng không giống nhau Nhưng là bây giờ Vương Ly cùng Đông Cung vương Ly không chỉ lớn lên giống Liền tên đều như thế đem những sách kia xinh Đốt đi vương Ly ra lệnh một tiếng vô số thư tịch thư sinh bị lấp nhập trong hố lớn liệt diễm phần thiên thiên hằng huyết vũ bảo quân ta nguyền rủa ngươi bảo quân chết không yên lành các ngươi những thứ này chó săn không phải làm người ta không muốn thiêu ta ta sai rồi bệ hạ ta biết sai đừng giết ta bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ta biết sai a. đừng thiêu ta bệ hạ Tha mạng A vô địch trí tôn thái tử ra 22 chương 211 chung lớn chung lớn cầu nguyệt phiếu oanh hình ảnh phá nát thế nhưng là. Cái kia thông thiên huyết sắc. Cùng những cái kia mang theo vô tận hối hận. Quán niệm người. Toàn bộ bị đốt cháy. Thì liền ở trên bầu trời hạ mưa máu cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Tình cảnh này tựa như là. Từ hoán cảnh nhìn thấy một màn này nghĩ đến trầm thương sinh đã từng sẽ không như thế trùng hợp a thật chẳng lẽ có luân hồi nếu là thật sự có luân hồi vậy cũng không nên một dạng đó a cố lão truyền ngôn nhân san sinh linh đều tại trong luân hồi sinh linh tử vong liền về tiến nhập luân hồi thông đạo hoặc là làm người hoặc là vì cây cỏ hoặc là thế nhưng là đây chỉ là các lão nhân nói truyền thuyết ai sẽ coi là thật nếu không phải Như vậy, từ hoán cảnh thật không thể tin được. Chính mình vừa mới chỗ đã thấy hết thảy. Chân thật như vậy còn có. Vì sao chính mình, cùng trong tấm hình A phòng nữ, như thế giống nhau sau một hồi lâu. Từ hoán cảnh rốt cuộc khôi phục khí lực cả người nhìn qua có chút chật vật. Từ hoán cảnh đứng lên, hướng về phía trên đi đến. Bởi vì nơi nào có một tòa quan tài thủy tinh từ hoán cảnh đi vào quan tài thủy tinh trước Nhất thời Lần nữa nhất định tại nguyên chỗ Chỉ thấy cái kia trong quan tài kiếng lặng lặng nằm một người Một nữ nhân đây không phải trọng yếu Trọng yếu là nữ tử này diện mạo Rõ ràng là từ hoán cảnh cái này Từ hoán cảnh lần này là thật sợ hãi Hình ảnh kia bên trong ra bày ra chính mình Hiện tại trước mắt của mình có thể đụng tay đến trong quan tài kiếng Vẫn là chính mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào Tại từ hoán cảnh nghi ngờ thời điểm Bỗng nhiên Không đúng Đây không phải ta từ hoán cảnh nhìn thấy Cái kia tại quan tài thủy tinh nằm nữ tử Trên người phục sức Không phải đông vực phục sức Mà chính là Tây vực lâu lan cổ quốc phục sức Ba chi ngống linh ở phía trên đầu mang theo Đây là lâu lan cổ quốc khổng tước công chúa từ hoán cảnh lúc này mới minh bạch. Vì sao khổng tước vương tự nhìn thấy chính mình thời điểm. Nói mình cùng tỷ tỷ của hắn giống nhau. Lâu lan vương đã từng nói như vậy. Hiện tại từ hoán cảnh nhìn thấy khổng tước công chúa. Cái này há lại chỉ có từng đó là giống nhau đơn giản cũng là giống như đúc. Nếu không phải quần áo trên người không giống nhau tóc nhan sắc không giống nhau. Từ hoán cảnh thật coi là chính mình nằm ở trong quan tài kiếng. Có điều, cách này cùng cách địa phương đến cùng là địa phương nào a hữu gì như vậy từ hoán cảnh muốn muốn đẩy ra quan tài thủy tinh. Đột nhiên, nằm tại trong quan tài kiếng khổng tước công chúa. Ánh mắt đột nhiên mở ra thái dương mộ mặt khác một chỗ. Liệt dương chọc trời trầm thương sinh hóa thành kim ô điểu hướng về mặt trời bay đi. Chầm thương sinh chính mình cũng không biết bay bao lâu, rốt cuộc đi tới mặt trời trước mặt. Thật là thật lớn à. Chầm thương sinh huy động cánh, nhìn trước mắt mặt trời. Không khỏi cảm thán nói. Cho dù là mặt trời mặt ngoài một tia ngọn lửa. Đều là vạn trượng để cân nhắc. Chầm thương sinh hóa thành kim ô. Bất quá là ba trượng có thừa. liền một chút mặt trời sao hỏa. Cũng không sánh nổi. Không có nhiệt lượng một chút ngọn lửa tổng tóm đến trầm thương sinh trên thân. Trầm thương sinh mới phát hiện, chính mình căn bản cũng không có cảm nhận được mặt trời nhiệt độ. Dường như sinh là như thế chẳng lẽ là cái này kim ô nhà. Cũng là tại mặt trời bên trong trầm thương sinh trước đó, tuy nhiên nhìn thấy kim ô từ mặt trời bên trong bay ra đến. Nhưng là hắn nhưng không có nghĩ qua. Kim ô là tại mặt trời bên trong sinh hoạt. Nếu không Vào xem trầm thương sinh huy động cánh Tuy nhiên cuồng phong vạn rằm Nhưng tại mặt trời bên cạnh Vạn rằm cuồng phong Chỉ có thể vỗ một chút mặt trời ngọn lửa Như thế trầm thương sinh nhìn xem mặt trời dục vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt Muốn muốn đi nhìn một chút dù sao không có nhiệt độ Khẳng định là thiêu bất tử ta Trầm thương sinh hạ quyết tâm Hai cánh chấn động Phá vỡ mặt trời ngọn lửa, vọt thẳng vào đến mặt trời bên trong. Mặt trời rất lớn, về phần lớn đến bao nhiêu. Trầm thương sinh lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn bộ đều là mặt trời hỏa diễm. Sơn mạch hỏa diễm. Trừ đó ra, lại không bất kỳ vật gì. Vô cùng vô tận hỏa diễm tại mặt trời bên trong tràn ngập. Nơi này chính là mặt trời trầm thương sinh tại hỏa diễm bên trong bay lên bốn phía nhìn qua, nhưng là ngoại trừ hỏa diễm cùng sơn mạch, Trầm Thương Sinh không có gặp đến bất kỳ vật gì. Không biết bay bao lâu, Trầm Thương Sinh chân khí trong cơ thể sắp lúc dùng hết. Bỗng nhiên, Trầm Thương Sinh thấy được những vật khác tại hỏa diễm bên trong, ở giữa không trung lơ lửng chung một tòa chun lớn, tại mặt trời bên trong, giữa không trung phía trên, cứ như vậy lơ lửng Chầm thương sinh nhìn thấy cái kia chung lớn cấp tốc hướng về chung lớn bay đi. Xa như vậy chầm thương sinh cảm thấy mình đã bay đắt hơn nửa ngày. Thế nhưng là. Nhìn xem cái kia chung lớn. Khoảng cách giống như không có thay đổi gì chung lớn quá lớn. Lộ trình cũng quá xa vời tiếp tục như vậy nữa. Chân khí cũng bị mất chầm thương sinh nổi tâm cười khổ. Thế mà. Tại chầm thương sinh chân khí nhanh muốn không có có lúc trầm thương sinh thể nội đã biến gì đại nhật kim ô pháp đột nhiên vận chuyển lại mặt trời bên trong mặt trời hỏa hóa thành từng cái từng cái hỏa long bay vào đến trầm thương sinh thể nội cái này trầm thương sinh kinh ngạc ngược lại đại hỷ công pháp này lại có thể hấp thu mặt trời hỏa diễm chuyển hóa thành chân khí đại nhật kim ô pháp tại biến gì tiến hóa về sau trầm thương sinh chỉ biết mình cường độ thân thể Đang theo lấy một cái thật không thể tin phương hướng biến hóa. Còn có cũng là võ đạo chi thể đa phế đi. Thay vào đó là thành kim ô lại là không nghĩ tới. Cái này đại nhật kim ô pháp lại có thể hấp thu mặt trời hỏa. Chuyển hóa chân khí luyện thể. Chuyển hóa chân khí. Cái này đại nhật kim ô pháp là thật mạnh. a trầm thương sinh hóa thành kim ô. Há mồm bắt đầu thôn phệ mặt trời hỏa. Mặt trời này hỏa thế nhưng là giữa thiên địa mạnh nhất hỏa diễm bây giờ trầm thương sinh trực tiếp đem nuốt đến trong cơ thể của mình lúc này trầm thương sinh thể nổi cốt cách trở thành kim sắc chiếu sáng dạng dỡ thật mạnh trầm thương sinh khua tay cánh nhất động ở giữa chính là vạn trượng hỏa diễm bao phủ ra lần này ta ngược lại muốn nhìn xem cái kia chung lớn đến tột cùng là vật gì nếu là đoán không sai lúc trước cũng là cái kia chung lớn tiếng vang lại có thể trực tiếp đem ta định trụ trầm thương sinh cánh vung lên hỏa diễm mở đường hướng về cái kia giữa không chung chung lớn bay đi trầm thương sinh một đường bay một đường nuốt lấy mặt trời hỏa hỏa diễm đốt cháy trầm thương sinh thân thể không chỉ không có thương tổn ngược lại trầm thương sinh trước đó phục dụng thiên tài địa bảo toàn bộ ngưng luyện mà ra tư dưỡng trầm thương sinh thân thể vậy mà dạng này đều không thể đền bù chân long đồ thương tổn sao trầm thương sinh phát hiện chân long đồ thương tổn liền mặt trời hỏa đều không thể đền bù mảy may cái này lai lịch cũng quá lớn trầm thương sinh chỉ có cười khổ đây chính là thật mặt trời hỏa a thế gian có thể mấy cái thứ gì cùng nó so sánh cho dù là dạng này tại trầm thương sinh thể nổi chân long khí yêu nguyên chung lớn trước trầm thương sinh kim ô thân thể còn không có chung lớn phía trên một cái ký tự lớn đây cái này cũng quá lớn đi xa xa nhìn qua cùng đến chỗ gần nhìn hoàn toàn là hai cái khái niệm trầm thương sinh vây quanh chung lớn phi hành thứ này tại mặt trời bên trong vậy mà không có bị hóa tan kim ô phun lửa uy lực lớn bao nhiêu trầm thương sinh ở bên ngoài nhìn nhưng là thật sự rõ rằng chứ đừng nói là mặt trời bên trong Bực này nhiệt độ Đều không thể hóa tan cái này Một cái chung lớn chập chập Cũng không biết là vật liệu gì tạo thành Nếu là đưa hắn đem đến triều Thiên Điện trước Thay thế chấn thiên cổ trầm thương sinh Mỹ Mỹ nghĩ đến Cũng không biết ra hỏa này Tên gọi là gì Nói chuyện một chút đi Chúng ta quyển sách này Lên giá cũng có tầm một tháng Thành tích nha còn có thể Nhân sinh bách vị, ngọt bùi cay đắng mặn, đọc sách cũng giống vậy, có người la thích cay, có người la thích ngọt. Khẩn cầu độc giả, nếu là không thích quyển sách như vậy, ngươi ôn nhu đến, liền ôn nhu rời đi. Có độc giả trực tiếp cho nhất tinh, sau đó liền đi. Đối với ngươi mà nói, chỉ là điểm một cái màn hình sự tình thế nhưng là đối tác giả tới nói.